Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 225 hát án liệu lý cảm ơn vi tan vô vi nam 155 200 tai nạn không có buông xuống đến chính mình trên đầu thời điểm ai cũng dám vỗ bầu ngực nói không có việc gì. Chính mình gánh vác được. Nhưng chân chính một khi gặp được chuyện đó chính là thiên băng địa hãm. Làm công như vậy nguy hiểm sống thế mà không mua bảo hiểm liền dám lên. Phương cảnh cũng là thực chịu phục. Không vì mình ngấm lại cũng vì người trong nhà ngấm lại a lão ba cũng là Nhân ra không mua bảo hiểm Ngươi cũng dám dùng ngại nhiều tiền chờ đợi nửa giờ Phương cảnh tại gốm tiểu phương mẫu nữ cảm động đến rơi nước mắt hạ rời đi Tiền này vốn không nên hắn ra Nhưng gặp được việc này cũng không có cách Liền xem như từ thiện Trở lại thành đô Làm hậu trí chí cường chính mình tìm một cái khách sạn ở lại Phương cảnh về đến nhà Cửa không có khóa. Trên lầu phòng khách làm tốt cả bàn đồ ăn. Phương hồi tự lo miệng nhỏ ăn. Phương phụ như cách làm sai chuyện hài tử tựa như cuối đầu không nói một lời. Bên kia tiền chữa chỉ giao lúc sau đồn công an liền thả người. Mới vừa về nhà không có mười mấy phút. Chỉ là nữ nhi này giống như có điểm không chào đón hắn. Cũng không gọi chính mình ăn cơm. Cả, ngươi trở về rồi thế nào không có việc gì giải quyết. Phương cảnh kéo hành lý trở về phòng, đi ra lúc Phương hồi đã dọn xong một bộ bát đũa. Những này đồ ăn ngươi làm bảy tám cái đồ ăn, có thịt kho tàu, hầm xương sườn, cơm cuộn rong biển trứng hoa canh. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Phương hồi trọng trọng gật đầu. Đắc ý nói, ngươi không phải không ở nhà nha. Mẹ nuôi nàng lại thường xuyên muốn đi học sinh trong nhà đi thăm hỏi các gia đình. Ta suy nghĩ mỗi ngày điểm giao hàng cũng không gọi chuyện này. Cho nên chính mình tại trên mạng học được. Hứa lão sư đâu không có gọi nàng xuống tới ăn nàng không ăn ta gọi quá. Từ khi liên tiếp ăn phương hồi 7 ngày hắc án liệu lý về sau. Hứa lĩa bây giờ trở về nhà đều là nhẹ chân nhẹ tay. Rất sợ bị nghe thấy kéo đi thử đồ ăn. Một chút ban lập tức khóa cửa mặc cho phương hồi gọi rách cổ họng cũng sống chết không ra. Được, ta nếm thử ngươi tay nghề như thế nào. Lấy trứng gà vì Mỹ thực phương hồi thế mà có thể làm ra thịt kho tàu loại thức ăn này. Phương cảnh có điểm không thể tưởng tượng nổi. Lấy tiền đũa cẩn thận từng ly từng tí gắp một khối. Hương vị nói như vậy đâu rồi? Có điểm toan. Có điểm ngọt. Xì dầu có chút nặng. Cảm tình này sắc đều là xì dầu nhiễm không dám nhai. Tâm nhất hoành. Nhắm mắt lại nuốt xuống. Một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được cay lưu theo cổ họng trượt đến trong giả dày. Những nơi đi qua hết thảy giác quan tử giác phong bế. Chẳng trách hứa lìa đánh chết không xuống. Không sai có thiên phú, ta xem trọng ngươi. Không tiếp tục đồng thịt kho tàu. Phương cảnh con mắt liếc nhìn cơm cuộn rong biển trứng hoa canh. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách một vật sông một lần trong miệng vị mặn. Cơm cuộn rong biển trứng hoa canh như vậy đơn giản đồ vật hẳn là sẽ không khó uống a hô nơm nước lo sợ miệng vừa hạ xuống. Không như trong tưởng tượng tất cả đều là bột ngọt. Phương cảnh thở phào một cái. Cái này cũng không tệ. Rất tốt. Phải không Phương hồi con mắt hít thành nguyệt nha. Đây là có sẵn. Một bao ném trong nồi nhường là được. Không có kỹ thuật độ khó. Giọng điệu này, một bao ném trong nồi, nói cùng phóng thạch tín tựa như Thấy chính mình bị không để ý tới Phương phủ có điểm không nín được hỏa Đây là hắn thân sinh sao hai người các ngươi còn có ta tồn tại sao làm ta trong suốt không nói không cho ngươi ăn phương cảnh gấp một khối lớn nhất thịt kho tàu cho hắn Này còn tạm được, cầm lấy đũa, phương phủ hướng trong miệng đưa, ngồi xổm cuộc cảnh sát lâu như vậy đã sớm đói gần chết khụ khụ khụ trong nháy mắt ngũ quan vặn vẹo giống như ăn thuốc chuột nói thật đời này chưa ăn qua khó ăn như vậy thịt kho tàu nếu không phải phương cảnh vừa trở về hắn còn tưởng rằng này hai huyên mũi muốn hạ độc hại hắn ăn ngon à, ăn ngon liền ăn nhiều một chút phương cảnh nhìn một chút vảy cá đều không có cạo sạch xe cá cả một đầu toàn vứt phương phổ bát bên trong ca ngươi cho hắn làm sao đây là cho ngươi Không có việc gì, ba vất vả, ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể. Phương hồi để đũa xuống. Nhưng mắt nói. Hắn vất vả cái gì chúng ta ở nhà gặm đồ ăn cây thời điểm nhân ra ở bên ngoài thịt cá không chừng qua thật tốt. Đánh sắm ta lúc nào thịt cá thuận thế đem đũa vừa để xuống. Phương phủ mặt đen. Lão tử mới vừa đi ra ngoài vậy sẽ ngủ địa phương đều không có. Cầu vượt công trường bốn phía lọt gió. Cất ít tiền không liền đến tìm các ngươi sao ta mỗi ngày mệt gần chết với ai gọi ngươi tốt xấu còn có ngươi ca chiếu cố. Ở bên ngoài trời đông giá rét Ta đói đến ngực sán đến lưng. Đưa mắt không quen tìm ai ngươi đây không phải tìm tới sao nếu không phải ta ca bên kia giao tiền. Ngươi còn không chừng nhốt vào thời điểm. Phương hồi đỏ lên mặt quát. Hắn đây là hoa tiền tiêu uổng phí. Lại chuyện không liên quan đến ta. Lúc trước gọi mua bảo hiểm hắn không mua Đã nói xảy ra chuyện chính mình phụ trách Được rồi Đừng ồn ảo phương cảnh ngăn cản hai người Về sau công trưởng ngươi cũng đừng làm Về nhà đi Ta vừa mới sang đây xem thấy đối diện rán phòng ốt cho thu Ngày mai ta thuê lại Về sau ngươi chủ kia Cho ngươi ít tiền làm buôn bán nhỏ, mở tiệm tạp hóa cái gì, như vậy cao tuổi rồi cũng không cần đi ra ngoài lăn lộn. Nói cho cùng vẫn là chính mình cha ruột. Phương Cảnh cũng không đành lòng làm hắn lưu lạc đầu đường. Tại thành đô cách này trong tiểu huyện Thành An an ổn ổn qua nửa đời sau cũng không phải một chuyện xấu. Được quầy bán quà vặt liền quầy bán quà vặt ta nghe ngươi. Phương Phủ đắc ý, ngươi yên tâm đi bên ngoài trong nhà giao cho ta. Đừng chỉnh chuyện cũng không tệ Không trông cậy vào ngươi Ta hai ngày nữa muốn đi Bệnh viện bên kia có thời gian ngươi đi xem một chút Khất nợ 300 vạn tiền lương ta không quản được Chính các ngươi báo cảnh sát hoa khai phát thương xử lý Không có ăn cơm Phương cảnh mở ra tủ lạnh Thấy còn có một bộ phận còn lại thịt cùng đùi gà Bưng ra cắt gọn vào nồi Không bao lâu thơm ngào ngạt hai cách đồ ăn lên bàn. Ca, ngươi tay nghề này kém một chút xíu liền so sánh với ta. Phương hồi ăn đến miệng đầy là dầu, hiển nhiên chính nàng làm cái kia chính mình đều ăn không trôi. Ngươi nói ta về sau học đầu bếp thế nào phúc Phương phủ một miếng cơm kém chút phun ra ngoài. Ngươi học đầu bếp tương lai làm đầu bếp ngươi ca không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền. Chính ta làm chính mình ăn không được à duy trì phương cảnh gật đầu. Dù sao bây giờ trong nhà không thiếu tiền. Nguyện ý làm chính mình thích chuyện liền làm nàng làm đi. Dù sao cũng so không làm việc đàng hoàng, ngồi ăn rồi chờ chết cường. Xem đi ta ca đều nói ta có thể. Ca, hai ngày nay ta để ngươi nếm thử ta mới học đồ ăn. Đáy lòng run lên. Phương cảnh hối hận. Vẫn là đọc sách đi. Học sinh liền nên lấy học nghiệp làm trọng Ngày mai cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại Nói phương hồi quá nhàn Về nhà bài tập không đủ làm Cơm nước xong xuôi đi trên lầu cùng hứa lìa chào hỏi Một đoạn thời gian không gặp nàng vẫn là tinh thần sáng láng Mang theo ra tay ngâm đèn Con mắt sáng người có thần Tràn ngập sức sống Hai người ngồi hàn huyên hồi lâu Phương Cảnh hỏi một ít liên quan tới nhị trung nghèo khổ giúp đỡ chuyện. Biết được còn có một ít gia đình không có cách nào được đến trợ giúp. Hắn lại tăng thêm mấy chục vạn. Hàng năm một trăm vạn. Hứa lĩa đại hỷ vui mừng vỗ vỗ hắn bả vai. Cổ thành xây dựng chuyện vấn đề không lớn. Ngày thứ hai Phương Cảnh cùng hậu trí cường tìm được người phụ trách. Đem sự tình nói chuyện. Đối phương rất nhanh liền đáp ứng. Loại chuyện tốt này quả thực chính là đưa tiền Đồ đần mới không làm Phương cảnh bọn họ đoàn làm phim quay chụp cũng liền 20 ngày tới Mấy trăm vạn liền rơi vào nơi này Tuyển chọn tỉ mỉ ra một khối đất trống chụp được ảnh chụp, nhiệm vụ hoàn thành Phương cảnh chính là cảm ơn người người đối diện hương làm cống hiến Buổi tối ta mời khách ăn cơm cần phải cổ động Ngượng ngùng khách tổng ta thời gian có điểm chặt Lần sau đi, lần sau đến ta mời khách. Được kia đã nói, lần sau nhất định hảo hảo họp gặp. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 226 thân thích ngăn cửa cám ơn vi tan vô vi nam 156 200 buổi chiều về đến nhà. Phương cảnh hỗ trợ đặt mua đồ dùng trong nhà. Mua giường mua đồ điện. Cho lão cha một cách nghỉ lại nơi. Về sau mỗi cho nguyệt ta làm phương hồi cho ngươi 5.000 ngàn khối tiền chỉ cần không cá cực không phiêu đủ ngươi dùng Nghe được phương cảnh nói làm phương hồi cho chính mình tiền Phương phủ gấp Ngươi vẫn là trực tiếp cho ta đi Nhà đầu kia phiến tử không chừng trừ ta bao nhiêu chất béo Nếu không cũng đừng cho ta hảo thủ hảo chân đi tìm lớp học bảo vệ cu ly ta cũng có thể làm Được rồi ba đừng thêm phiền ngươi thật đi làm bảo vệ Làm truyền thông biết còn tưởng rằng ta không hiếu thuận Ngươi yên tâm Ta không nói là ai biết sợ cho ngươi mất mặt Trước kia tại công trường thời điểm ta liền chưa nói qua ta có minh tinh chuyện của con Ai phương cảnh thở dài Nam nhân trước mắt này thật là có điểm đáng hận lại đáng thương Ta cũng không phải là phạm pháp Có cái gì không thể nói Ngươi muốn nói cứ nói đi Tiền ta cho ngươi Về sau nhiều trông non phương hồi Đừng để nàng khắp nơi chạy chủ nghệ chuyện vẫn là quên đi Không có cách này thiên phú Ta nhưng không quản được nàng Hiện tại nàng bộ dáng gì ngươi cũng không phải không biết Mặc kệ ta cũng không tệ rồi Ngồi một hồi phương cảnh trở về đối diện Không có vài phút liền có một đám người vây đến tường viện bên ngoài Điện thoại cầm chụp không ngừng đây đều là dân bản xứ, biết hắn tại, một đám hiếu kỳ, cửa lớn không có đóng, không ai đi vào. Phương hồi, người ta có ở nhà không tường viện bên trên. Hai cái 14, 15 tuổi nữ hài nằm sấp phía trên. Đối trong nội viện Phương hồi hô to. Hai người các ngươi muốn vào tới liền đi vào, rơi xuống ta không chịu trách nhiệm. Ta không đi, ngươi muốn bức ta ăn cơm. Hai người là phương hồi đồng họp trước kia thường thường không ít chạy tới chơi mỗi lần đều. Là muốn ngẫu nhiên gặp phương cảnh. Từ khi đoạn thời gian trước bị phương hồi lưu lại ăn hai bữa cơm về sau. Hiện tại cửa lớn cũng không dám vào. Phương hồi. Có thể gọi ngươi ta cùng ta hợp phách một chương chiếu sao không làm. Hắn đánh không chết ta ta giúp ngươi làm toán học bài tập. Chờ ta lập tức gọi hắn xuống tới. Phương cảnh một chút lâu Một đại bang người phất tay Chỉ trỏ hô to tên hắn Phương hồi hai cách đồng học theo cửa lớn chạy vào Gấp rút đứng một bên chụp ảnh chung Phương hồi bài tập chuyện ta bao hết Ngươi yên tâm Không khí lạnh lẽo Phương hồi gượng cười Cái gì bài tập các ngươi không nên nói lung tung Nhanh về nhà đi chơi đi Ha ha ca Ngươi không phải có chuyện gì sao Các nàng là nói đùa Đúng không chịu tinh đúng đúng đúng. Phương Cảnh ca. chúng ta là nói đùa. Phương Hồi không có làm ta giúp viết toán học bài tập. Gặp được hai cái heo đồng đội. Phương Hồi răng đều nhanh cắn nát. Có nói như vậy sao còn có. Ai là ngươi ca kia là ta ca có được hay không Phương Hồi. Cả. Hoàng Thẩm đến rồi. Có phải hay không tìm ngươi không đợi Phương Cảnh mở miệng. Phương Hồi chỉ vào đẩy cửa đi vào. Tay bên trong ôm gà trống lớn phụ nữ trung niên Tại sao lưng nàng đi theo một cách hơn 40 tuổi nữ nhân cùng chừng 20 thanh niên Thanh niên phương cảnh nhận biết Hoàng lính thôn thiên chi ghiêu tử phương nam Còn chưa lên biến hình ký thời điểm hắn liền nghe nói phương nam tài khảo công chức Bởi vì chuyện này hoàng thẩm không ít chương dương thấy người liền nói Hiện tại cũng không biết thi đậu không có Tiểu cảnh ở nhà đâu thầm đi ngang qua huyện thành xé thăm ngươi một chút. U đây là phương hồi đi. Lúc này mới bao lâu không gặp dáng dấp xinh đẹp như vậy. Miệng cong lên. Phương hồi không nói chuyện. Dẫn hai cách đồng học ra ngoài đi chơi. Trước kia hoàng thẩm cũng không có nhiệt tình như vậy. Sau lưng không ít nói phương cảnh không có tiền đồ. Còn nói nàng tương lai chỉ có thể gả tên du thủ du thực. Từ khi phương cảnh có tiền về sau Đi ngang qua cửa sân hoàng lính thôn thân thích không phải một cái hai cái Chò chuyện không được bao lâu chính là vay tiền Chỉ bất quá phương cảnh không tại Đều bị nàng đuổi đi Đi vào ngồi đi hoàng thẩm Vạn chúng nhìn chừng chừng, Ban ngày ban mặt Phương cảnh không muốn để cho người khác nói nhàn thoại Thực khách khí đem người mời lên lâu ngươi cũng có tiền như vậy Như thế nào còn chủ cách này phá phòng ở ta nghe tiểu nam nói các ngươi minh tinh thu vào thực cao. Một năm mấy ngàn vạn dễ dàng. Không có như vậy nhiều. Đầu to đều cho quản lý công ty. Tới tay trừ thuế không có nhiều. Còn muốn phân cho người đại diện cùng trợ lý. Cách này gà trống cho ngươi bổ thân thể. buôn xuống gà trống. Hoàng thẩm cười nói. Tiền mình kiếm được cho người đại diện làm gì, ta nghe nói không ít người đại diện hố minh tinh. Ngươi đừng bị lừa gạt tiền, tìm người nên tìm hiểu rõ, yên tâm người trong nhà. Ba người, phương cảnh một người rót một ly nước. Phương Nam khẽ gật đầu. Các ngươi ngành giải trí chuyện ta cũng biết một chút. Lòng dạ thâm sâu khó lường, không có quen thuộc người trợ giúp rất dễ dàng bị khi phụ. Đúng đúng đúng, Hoàng Thẩm gật đầu. Tiểu cảnh, dứt khoát ta để ngươi nam ca đi giúp ngươi thế nào hai huyên để cùng nhau liên thủ cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương cảnh cười, nam ca không phải công chức sao bỏ được A vốn là muốn thi. Nhưng năm ngoái vừa nghe nói ngươi làm minh tinh, hắn liền nghĩ đi giúp ngươi. Cho nên không có khảo, vẫn luôn chờ đến hiện tại. Phải không kia nam ca sẽ làm cái gì một cách thôn. Phương Cảnh không muốn đem ăn tình làm tuyệt. Đủ khả năng giúp một cách liền giúp một cái. Nam Cảnh giải trí sai người. Ăn Tết đoàn làm phim khởi động máy cũng sẽ sai người. Bỏ vào cá nhân đi vào cũng không có gì. Không có năng lực nói đóng vai phổ cũng được. Mỗi ngày mang lên 3-4 tháng xuống tới 2-3 vạn không có vấn đề. Ta cái gì cũng biết làm, làm người người đại diện cũng có thể. Phương Nam thực tự tin. Không phải liền là nói nghiệp vô cùng nói tiền, rất đơn giản bất quá. Phương Cảnh kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là một cái viên chức nhỏ. Không nghĩ tới mở miệng chính là người đại diện. Biết người đại diện chức vụ là cái gì không không đợi Phương Nam trả lời. Phương Cảnh tiếp tục nói. Ngoại trừ an bài nghệ nhân thường ngày hành trình. Còn muốn thiên nam địa bắt nói hợp đồng phim. Tìm đại diện. Kéo thông cáo. Trong đó dính đến kiến thức luật pháp cùng thị trường ước định năng lực. Nhân mạch cũng ít không thể thiếu. Thực vất vả. Trong vòng giải trí dùng chính mình thân thích hoặc cha mẹ huyên để tỉ mũi làm người đại diện không ít. Chỗ tốt rất rõ ràng. Không sợ bị hố. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Không chuyên nghiệp. Cái gì cũng đều không hiểu. Sẽ không quan hệ xã hội. Xảy ra chút chuyện loạn phát thanh minh. Đem sự tình càng nháo càng lớn, dẫn đến cuối cùng không có cách dọn dẹp. Hắn sẽ không có thể học hoàng thẩm vội vã mở miệng, đều là người trong nhà có cái gì không yên lòng. Đúng, ta có thể học, luyện tập một đoạn thời gian thích ứng cũng không có vấn đề. Ta dựa vào nếu không phải xem cùng một cái thôn. Phương cảnh muốn oanh người tâm đều có. Này mẹ nó là thời gian ngắn có thể học được sao? Bắt hắn tiền đồ nói đùa đâu coi như người đại diện ký xảo có thể học được. Kia kinh nghiệm cùng nhân mạch đâu rồi. Không có ba năm năm tích lũy. Căn bản không tính là một cái hợp cách người đại diện. Lại nói hắn đặt vào dương lĩnh cách này lão thủ không muốn. Muốn một cái cái gì cũng đều không hiểu đến tân nhân làm gì bị điên phạm vào khổ khổ hoàng thẩm. Ta hiện tại người đại diện làm được rất tốt. Không có đổi dự định. Nam ca thật muốn đi ra ngoài sông sáo ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu đi bằng hữu công ty đi làm Sớm chín muộn năm Năm hiểm một kim Bên kia phát triển cũng không tệ Một tháng bao nhiêu tiền bắt đầu bốn ngàn tả hữu đằng sau làm tốt nói sẽ ra công tư Vậy thì có cái gì xong đi Thấp như vậy tiền lương Vẫn là để hắn đi theo người bên cạnh đi Làm một chút trợ lý cái gì Không có việc gì hỗ trợ đặt trước vé máy bay đặt trước khách sản cái loại này Tiền lương 1.8 ngàn người tùy tiện cho Phương cảnh che mặt Thật sâu chầm hai cái Hoàng thẩm Ta hiện tại trợ lý đại học khoa chính quy tốt nghiệp Ngoài trừ đặt trước vé máy bay cùng khách sản loại chuyển vặt vánh này Nàng còn phụ trách liên hệ chủ sự Phương Trước tiên thương lượng sắp xếp hành trình Mặc quần áo kiểu tóc Trang điểm, ăn cái gì, ăn vài món thức ăn, uống gì, những này nàng đều phải có trách nhiệm, liền này, tháng trước ta mới cho nàng tăng tới 4.000, ngô dai dai thu vào nơi phát ra chủ yếu là ngày lễ ngày Tết Hồng Bao, cái này phương cảnh không nói. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 227 bạc nhãn lang cảm ơn vi tan vô vi nam 157 200 lấy hiện tại phương nam trình độ Phương cảnh làm hắn đi làm văn viên xem như sĩ cử Cũng không biết có thể thắng hay không mặt cho Không được nên đi người còn phải rời đi Về phần một vạn tám ngàn cái gì phàm là ăn mấy khỏa củ là cũng sẽ không nói ra loại lời này Không nói việc này Hoàng thẩm, này vị là phương cảnh nhìn về phía một nữ nhân khác. Theo vào nhà đến nay nàng trên mặt rõ ràng viết sốt ruột hai cái chữ to. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn luôn tại nói chuyện phiếm. Nàng chịu đựng không có mở miệng. Nàng là người mù bên kia thân thích gọi Lý Quế Lan trong nhà xảy ra chút chuyện muốn tới đây vay tiền quay vòng. Phương cảnh trong lòng cười lạnh. Đây là coi hắn là tự động máy giúp tiền. Vẫn là không cần tắm thẻ cái loại này. Thật coi hắn tiền là gió lớn thổi tới. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Trong nhà có việc nhiều người. Nhà ai nếu là có chút chuyện đều đến vay tiền. Bán hắn đi cũng không đủ. Kiếp trước đại ca chính là ví dụ tốt nhất. Đỏ lên lúc sau một cái thôn đều chạy trước đến ngăn cửa. Phiếu nợ viết mấy chục tấm. Không có một cái còn cuối cùng không mượn còn bị mắng vong ăn phụ nghĩa bịch lý huế lan thoáng cái quỳ xuống nước mắt tràn mi mà ra Khóc bị nghẹn nói van cầu ngươi mượn ít tiền đi làm ta làm châu làm ngựa đều có thể không phải ngươi trước đứng lên đây coi là chuyện gì ngươi quỳ ta cũng vô dụng phương cảnh dọa đến lập tức dìu nàng đứng lên nhưng bất kể thế nào đỡ chính là không dậy nổi mới vừa kéo lên lại quỳ đi xuống Chẳng những quỳ xuống còn dập đầu. Khóc ngày đập đất. Không biết còn tưởng rằng đem người làm sao vậy. Hoàng thẩm cũng bị một bộ này chỉnh mộng. Nàng trước đó cũng biết sẽ có một màn này. Vội vàng cùng phương cảnh cùng nhau rìu nàng đứng lên. Quế lan. Ngươi đây là làm gì có việc hảo hảo nói. Đừng để ta khó làm. Ta không dậy nổi con của ta còn tại trong bệnh viện. Không có tiền sống không nổi. Mau cấu nàng đi liên quan đến biểu diễn cũng có một đoạn thời gian Cái gì là thật diễn cùng giả diễn Phương cảnh còn là có thể phân biệt ra được Nếu như Lý Quế Lan là diễn kịch lời nói Vậy cái này biểu diễn tuyệt đối là ảnh hậu cấp bậc Đừng vội Ngươi đem chuyện nói cho ta Ngươi cũng không nói chuyện gì Ta thế nào giúp ngươi con của ta về nhà thời điểm xảy ra tai nạn xe cổ Lái xe chạy Hiện tại nằm bệnh viện hôn mê bất tỉnh Muốn 20 vạn tiền chữa trị Không có cách nào Ta mượn không được như vậy nhiều tiền Chỉ có thể tới tìm ngươi van cầu ngươi xin thương xót Giúp một tay ta đi Băng lánh sàn nhà bên trên Lý Huế lan ôm phương cảnh đuổi chết sống không buông tay Động tính lớn như vậy Trên lầu ngay tại phê chữa bài thi hứa lì muốn không nghe được cũng khó khăn để bút xuống xuống lầu vào cửa liền thấy một màn này ngươi không phải sông xuân yến gia trưởng sao hứa lão sư ngươi biết nàng phương cảnh nghi hoặc trường học hải tử gia trưởng trước mấy ngày gặp qua các ngươi đây là chuyện ra sao nàng nói nàng tiểu hải xảy ra tai nạn xe cổ tìm người vay tiền phương cảnh cười khổ đây không phải đi theo thôn chúng ta hoàng thẩm cùng nhau tới. Đại tỷ có việc trước đứng lên nói khả năng giúp đỡ nhất định giúp ngươi. Hứa lịa thở dài là có việc này, hiệu trưởng còn tổ chức mọi người cùng nhau quyên tiền. Toàn trường thầy trò cộng lại góp hơn một vạn khối tiền, ta còn nghĩ Quốc Khánh trở về tìm trường học. Khác cùng nhau quyên tới. Khả năng giúp đỡ liền giúp một cái, không được thì thôi. Hứa lịa không nghĩ làm khó người khác. Chuyện này ban đầu cũng không nghĩ nói cho phương cảnh ý tứ. Trên xã hội chịu khổ bị liên lụy gia đình quá nhiều. So lý Huế lan ra còn thảm còn nhiều. Mặc dù 20 vạn đối với phương cảnh tới nói không tính là gì. Nhưng hắn là công chúng nhân vật. Lực ảnh hưởng tương đối lớn. Nếu là ra một cách đầu. Đằng sau nhà ai có chút việc đều tìm đến hắn. Nhật tử cũng không cần quá. Thật xin lỗi ta không giúp được ngươi. trầm tư mấy giây. Phương Cảnh lắc đầu Tâm chìm đến đáy tốc Ngay tại Lý Huế Lan mất hết can đảm thời điểm Vừa tiếp tục nói Tiền này ngươi tìm trường học muốn Bọn họ có Hứa lão sư sẽ an bài Ngươi yên tâm Mặc dù không biết trường học vì cái gì nguyện ý xuất tiền Nhưng Phương Cảnh đã nói trường học có thể giúp đỡ giải quyết là được Lý Huế Lan biến mất nước mắt Cảm động đến rơi nước mắt đối hứa lịa thở dài cuối người. Cám ơn ngươi hứa lão sư. Làm phiền ngươi. Trường học lấy tiền ở đâu hứa lịa sưởng sốt. Đây là công trường học. Mỗi một phân tiền đều phải báo cáo chuẩn bị thân thỉnh. Phía trên đồng ý mới được. Nhưng thấy phương cảnh đối nàng gật đầu. Cũng không tải nhiều hỏi. Đừng nói cảm ơn với không cảm ơn. Khả năng giúp đỡ một cái chúng ta đều sẽ giúp. Ngươi về nhà trước chờ tin tức, tiền một đến ta liền đưa qua cho ngươi. Cảm ơn ngươi hứa lão sư, ngươi thật là sống bồ tát a đừng cảm ơn. Mau trở về đi thôi, hài tử còn chờ ngươi chiếu cố. Này sẽ hứa lì cũng kịp phản ứng, tiền này cuối cùng còn phải phương cảnh cầm, chỉ bất quá hắn không nghĩ gây phiền toái, cho nên mượn trường học xanh nghĩa ra. Xuất tiền chính chủ hiện tại làm ghế sofa bên trên bị không để ý tới Lý Huế Lan đối hắn thái độ thay đổi Đi thời điểm đều không có cùng hắn nói câu nào Đối với cách này Phương Cảnh đã không còn gì để nói Hắn đưa tiền không phải là vì muốn vài câu cảm kích lời hay Dùng đến thực nơi là được Thấy Lý Huế Lan rời đi Hoàng thẩm cười nói Phương Cảnh Nếu không ngươi mượn ít tiền cho thẩm Để ngươi ca làm chút ít sinh ý. Không nhiều, 20 vạn là đủ rồi. Dù sao ngươi không kém chút tiền ấy, Thẩm cũng không lấy không cho ngươi đánh giấy vay nợ đằng sau kiếm tiền liền trả lại ngươi. Trong lòng không kiên nhẫn, Phương Cảnh dứt khoát cự tuyệt. Nước cũng uống, trò chuyện cũng hàn huyên. Hoàng Thẩm, mấy trở về đi. Nam ca chuyện ta giúp không được gì. Ngươi đây là ý gì? Có ngươi như vậy cùng thầm nói chuyện sao hắn là ngươi ca. Không phải người ngoài. Mượn ít tiền ngươi cũng không vui. Tìm việc làm không cho tìm. Vay tiền lại không mượn. Đây là người sao mắt thấy tiền là không đùa. Hoàng thẩm lúc này phá mắng. Một bộ biểu tình hung áp cùng mấy phần phía trước tưởng như hai người. Tính toán mụ cùng loại này người vong ăn phụ nghĩa có cái gì tốt nói chúng ta đi thôi. Đúng vậy, a có tiền liền không nhận chúng ta những này cùng thân thích. Trở về ta đến cùng người trong thôn hảo hảo nói một chút. Phương Cảnh giận quá mà cười. Tại tiền tài trước mặt nhân tính chính là không đáng giá nhắc tới. Người người đều hy vọng ngươi tốt, nhưng không hy vọng ngươi qua tốt hơn hắn. Ngươi cùng gặp thời đợi đại gia còn có thể cười cười nói nói. Một khi ai ngày nào giàu lên người khác liền trong lòng không cân bằng, không cao hứng. Dựa vào cái gì ngươi sẽ có tiền lấy chút cho ta thôi không cho vong ăn phụ nghĩa hoàng thẩm. Ta rất muốn không nỡ ngươi cái gì đáp ứng cho nam ca tìm việc làm vẫn là xem ở lúc trước thúc cho ta mượn 50 khối tiền phân thưởng. Hiện tại các ngươi há miệng liền muốn 20 vạn. Thực có can đảm mở miệng. Phương Nam trong nhà bất cẩn. Tại hoàng lính thôn ít nhất là trung thượng trình độ. Nhà người khác còn tại hút mười mấy khối tiền một bó lá cây thuốc lá thời điểm. Bọn họ nhà liền hút năm khối tiền một bao màu lam hoàng cây ăn quả. Đem người mời đến cửa ngoại trừ sợ ảnh hưởng không tốt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lúc trước phương nam hắn ba. Phương cảnh đường thuốc lặng lẽ đã cho hắn 50 khối tiền. Đằng sau trả tiền thời điểm nhân ra không muốn danh con. Đây là tiếng người sao ta lại không nói không còn ngươi hoàng thẩm vội vã nước miếng văng tung tóe. Đỏ mặt tía tay. Chỉ vào phương cảnh cách mũi chính là nhất đốn ở trách. Phải không nguyện ý vẫn là tốt. Ta mượn ngươi. Lời tức cũng không muốn rồi. Mượn mấy năm nếu là còn không lên ta đem nam ca bẩm báo tòa án. Ngồi tù ngươi cũng đừng trách ta. Đều là chính mình nhà thân thích. Ngươi nhấn tâm đem ngươi ca cáo tòa án đi bạch nhãn lang. Tiện chúng ta không mượn ấm ôm gà trống lớn. Hoàng thẩm rời đi. Đi thời điểm dùng sức đóng cửa. Hung hăng đập một cái. Khí đến hứa lị muốn mắng người. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 228. Hoàng tiểu minh hôn lễ thượng cảm ơn vi tan vô vi nam 158 200 ta. Nhìn tông cửa sông ra hoàng thẩm, phương cảnh im lặng. Khí thế kia, không biết còn tưởng rằng vay tiền chính là hắn. Ai loại này thân thích về sau vẫn là ít lui tới. Ngươi không trong khoảng thời gian này vay tiền cũng không biết bao nhiêu người. Tất cả đều là phương hồi cản trở về. Ta nói ngươi hiện tại kiếm tiền không ít đi, như thế nào không có ở ma đô mua cái phòng ở không có tiền. Phương cảnh hai tay một đám. Toàn bộ thân gia đều ném mới kịch bên trong. Trên người liền mấy trăm vạn. Bồi thường ta ba trên công trường cuộc diện dối rắm không sai biệt lắm đi trăm vạn Kế tiếp phát nhân viên tiền lương Hoàng Tiểu Minh kết hôn đưa lễ hỏi xã sao chi tiêu Không bao nhiêu tiền Chập chập chập các ngươi cái này tiêu xài thật là bài Mấy trăm vạn cứ như vậy dễ dàng xài hết Bao nhiêu nhà khoa học cả một đời không kiếm được như vậy nhiều tiền Không có tranh luận Phương Cảnh mặc cho hứa lý thuyết giáo Kỳ thật lời này không đúng Nhà khoa học thật không có mấy cái cùng, Nhân ra một cái hạng mục không biết bao nhiêu tiền Nếu là vài thập niên trước nhà khoa học cùng hắn tin Khi đó điều kiện chính là như vậy Vì nước vì dân Dựa vào chính là một cố tín niệm Không có mấy cách là đổ tiền Nhưng bây giờ có thể làm nhà khoa học chí ít đều là tiến sĩ cất bước Tùy tiện trường trung học treo nghiên cứu sinh đạo sư Xí nghiệp trên danh nghĩa mang hạng mục Một năm mấy trăm vạn dễ dàng Có còn có chia hoa hồng Nhiều một năm hơn ngàn vạn đều có Lại nói lĩnh vực không giống nhau Nhà khoa học cùng nghệ nhân không thể so sánh Hứa lão sư Tam trung học sinh không có mua bảo hiểm Sao phương cảnh đột nhiên hỏi Một năm mấy chục khối Lần này Lý Quế lan ra Nếu là có bảo hiểm Cũng không trở thành ra loại này sự tình Không có hứa lì lắc đầu tiền cũng không nhiều, nhưng có gia đình vẫn là không cho được. Trung quanh nông thôn nghèo khó vượt qua người bình thường tưởng tượng. Đối với năm thu vào hơn 2.000 khối người sống trên núi tới nói. Mấy chục khối bảo hiểm đủ để đủ người một nhà dùng một tuần lễ. Hơn nữa phần lớn người bảo hiểm ý tứ yếu kém. Nghĩ đến cả một đời cũng chưa từng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mua bảo hiểm hoàn toàn là dư thừa. Tiền tiêu uổng phí, đây là thế hệ trước nguyên thoại Trước kia trường học cũng thử làm mua, nhưng học phụ huyên thời điểm bị phủ quyết Hứa lị cười nói, người ba cũng không đồng ý Nếu không vẫn là mua đi tiền ta ra cũng không có nhiều, mỗi cái học sinh đều mua một phần Phương Cảnh thử tính toán một cái Mỗi người mấy chục Toàn trường tổng lại cũng mới mấy vạn khối Cho ăn bể bụng mười vạn Không nhiều Còn chưa đủ hắn hát một bài ca tiền Đủ khả năng một chút chuyện nhỏ Khả năng giúp đỡ liền giúp Lấy chi tại dân dùng chi tại dân Hứa lị mở to hai mắt Cười nói tốt các nước khánh Xong ta liền đi tìm trường học lãnh đạo Đây là chuyện tốt Đoạn thời gian trước đi thăm hỏi các gia đình Ta phát hiện một chút học sinh chỗ ở vắng vẻ Đường núi gập vình dễ dàng xảy ra chuyện Mua cách bảo hiểm cũng an toàn một chút xảy ra chuyện không đến mức bán phòng bán đất, mấy chục vạn không phải số lượng nhỏ, nguyên bản còn muốn lưu thêm hai ngày phương cảnh vội vàng chạy về Ma Đô, bỏ ra một ngày thời gian tiếp hai cách thông cáo tiền một đến tay liền đưa cho hứa lì. Hoàng Tiểu Minh hôn lễ mời hơn phân nửa ngành giải trí, một tuyến đến hàng hay, đạo diễn đến ca sĩ, hơn ngàn người, Vương Kim Hoa cũng tại danh sách mời tiện đường đến phương cảnh phòng làm việc nhìn xem, cùng hắn cùng đi. Trong khoảng thời gian này phương cảnh không ít giúp nàng kiếm tiền. Rất bao giống cáo thương cùng đạo diễn đều nguyện ý cùng hắn hợp tác, bó lớn game meso rối ra cảnh u lưu. Tiền cảnh một mảnh tốt đẹp. Các ngươi này hoàn cảnh vẫn được, chính là người ít có chút lạnh. Tại Dương Ninh cùng đi. Vương Kim Hoa đến phòng làm việc tham quan. Vừa mới tiến đến trả cảm thấy quảnh quẽ. liền ba năm người. Nhưng đi vào vừa nhìn. Trong phòng một cái phòng đơn. Hơn 20 người phân hai hàng ngồi đối diện. Trước máy vi tính gõ mấy bàn lút bút. Không biết còn tưởng rằng đây là quán nè chơi ga me. Dương Nịnh đắc ý cười nói. Bộ tuyên truyền. Bọn họ 20 người quản lý 700 ma tinh hào. Chỉ cần ta nghĩ Phân phút liền có thể dẫn đảo cùng chế tạo hơn ngàn vạn người dư luận chủ đề Rất nhiều đạo diễn điện ảnh tuyên truyền Nghệ nhân quan hệ xã hội tẩy trắng đều tìm chúng ta hợp tác Một lần ít 7-80 vạn Nhiều 3-500 vạn Nói không khoa trương Một cách bộ tuyên truyền thu vào hoàn toàn sánh được hạng hai nghệ nhân thu vào Nhưng bọn hắn tác dụng lớn hơn Internet thời đại Trên mạng dư luận áp lực lớn đến đáng sợ. Một cố tiểu phong liền có thể nhấp lên một mảnh sóng thần. Không biết bao nhiêu nghệ nhân chính là đưa tải bình thường không đáng chú ý tấm lưới dân tay bên trong. Một người chống lại ngươi không sợ. Mười vạn. Trăm vạn đâu danh tiếng sụt. Cách nào thương gia nguyện ý tìm ngươi hợp tác. Cách nào đạo diễn dám dùng ngươi nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Hiện tại Dương Nịnh liền nắm giữ một cái kim cuốc. Hướng cách nào đào nước liền hướng cách nào dẫn. Hai người cắt ngươi tỷ mỗi lời hải a Ta nghe nói tư tư bên kia cũng có một nhóm người đặc biệt làm marketing tinh hào. Ngươi một tháng đầu nhập bao nhiêu tiền đầu năm thời điểm một tháng 6-70 vạn. Nhiều thời điểm hơn trăm vạn, hiện tại mỗi tháng kiếm hai ba trăm không là vấn đề. Chập chập chập vương kim hoa tán thưởng, ngươi làm người đại diện đáng tiếc hẳn là đi bộ phận b, d. đây đều là phương cảnh chủ ý, là hắn kiên trì hướng marketing hào phát triển, ta cũng không có như vậy nhiều tiền. đầu năm thời điểm phương cảnh mới xuất đạo, dám mỗi tháng tốn tiền nhiều như vậy dưỡng một bang nhìn như vô dụng người, còn dưỡng lâu như vậy, cố này quyết đoán không nên xem nhẹ. bắt đầu dương định đều cảm thấy hắn là điên rồi. Nhưng theo cùng nhau cùng nhau quan hệ xã hội lặng yên vô tức bãi bình. Tuyên truyền tổ tầm quan trọng chậm rãi nổi bật. Cho tới bây giờ không thể thay thế. Đáng tiếc thời cơ hơi trễ, không phải ta cũng muốn tổ một nhóm marketing tinh hào. Vương kim hoa gen tỷ lắc đầu. Dưỡng hào không phải tốt như vậy dưỡng. Tân thủ kỳ mấy tháng. Đằng sau chậm rãi phát triển phấn ti. Thêm vơ chứng nhận. Vận doanh. Mười vạn người trở lên chú ý sau sửa marketing hào. Từng bước đầu nhập quá nhiều. Hiện tại trên thị trường phàm là mười vạn trở lên chú ý từ truyền thông đều có người hợp tác. Giống như Dương Nghị loại này có thể tổ 600 marketing xưng là chính mình dùng ít càng thêm ít. Bình thường nghệ nhân không có loại này đoàn đội. Xảy ra chuyện chỉ có thể đi mua hoi sợ. Mua các đại bình đại chủ đề nhiệt bảng. Một cái quan hệ xã hội chính là mấy trăm vạn Một tuyến nghệ nhân hàng năm đập tại phương diện này tiền không có thấp hơn ngàn vạn Thân là vương bài người đại diện Vương Kim Hoa một năm không ít thay thuộc hạ một tuyến nghệ nhân chuối đít Mỗi lần mấy trăm vạn Mỗi lần mấy trăm vạn Không chịu nổi số lần nhiều Thời gian dài cũng đau lòng Hoa tỷ, Này kêu cái gì lời nói Về sau có việc cứ việc phân phó Không chín mùi về quen tiền vẫn là muốn cho Cho ngươi tối đa là giảm giá Ha ha ha ta chân cho ngươi giảm giá Thay đổi một thân hưu nhàn âu phục Giày ra Phương Cảnh đi vào phòng làm việc Cùng Vương Kim Hoa cùng nhau đi tới Hoàng Tiểu Minh hôn lễ Ngươi tuổi lễ bao nhiêu tiền xe bên trên Vương Kim Hoa hỏi 3.344 đòi cách may mắn Phương cảnh đưa tự nhiên không phải hơn ba ngàn Mà là hơn ba mươi vạn Thiếu đi không lấy ra được Nhiều lại cảm thấy tình cảm không tới tình trạng kia Quá ít ta cho ngươi thêm điểm sáu mươi vạn Hoa tỷ không cần ta có tiền Không có việc gì nói ta cho liền ta cho Một hồi đi theo ta mang ngươi nhận thức Tốt à cảm ơn hoa tỷ Sáu mươi vạn liền sáu mươi vạn Vương Kim Hoa đã nói như vậy khẳng định có đạo lý của nàng, phương cảnh không có chối từ. Quan trọng chính là một hồi Vương Kim Hoa muốn dẫn hắn đi nhận thức. Ngành giải trí cũng là điểm đỉnh núi. Không có đại lão bảo bọc nửa bước khó đi. Về sau hắn cũng là có môn phái. Không còn là người cô đơn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 229 Hoàng Tiểu Minh hôn lễ hạ cám ơn vi tan vô vi nam 159 200 TV vòng có TV vòng người. Thế giới điện ảnh có thế giới điện ảnh người. Vòng âm nhạc có vòng âm nhạc người. Người hoang một người cường không được, nhân ra sẽ cô lập ngươi bình thường không cảm thấy, ra chút chuyện thời điểm liền biết. Năm đó cắm đao giáo sự kiện. Nhân vật nam chính chính là không có nhân mạch Bằng hữu ít. Cuối cùng minh tinh chạm đổi thời điểm đều không có đứng hắn một bên Rõ ràng là người bị hại Cuối cùng biến thành người người kêu đánh cản bã nam Vì chuyện này sự nghiệp còn chịu ảnh hưởng Kém chút không có hoán lại đây Cho tới bây giờ cũng còn không nóng không lạnh Lúc trước nếu là có mấy cách một tuyến hàng hiệu hoặc là đạo diễn nguyện ý giúp hắn nói vài lời Cũng sẽ không rơi xuống cái kia hoàn cảnh. Phương cảnh cũng không muốn hốn đến tình trạng kia đường đi không xa. Đi vào hôn lễ hiện trường. Ma đô triển lãm trung tâm. Có thể đem hôn lễ làm được nơi này. Phương cảnh chỉ có thể nói không phải bình thường hào. Bên ngoài sân người chủ chỉ nhìn quen mắt tập trung nhìn vào. Không phải tương nam truyền hình trương vĩ là ai. Đập vào mắt nhìn lại. Trong đám người tất cả đều là bình thường trên TV trông thấy minh tinh. Còn không phải một cái hai cái. Hơn trăm người. Lý Băng. Hót Băng. Hà Linh. Hoàng Lũy. Hoàng Bác. Lý Mưa Xuân. Kia ẩm. Ngô Quân Như Phu Phụ. Đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Trương Nhớ Bên Trong. Thịnh Đạt Công Tử Vương Nghĩ Sông. Hương Giang Hướng Tá Một Nhà. Nửa cách ngành giải trí đều đã tới Nam Âu phục, nữ lễ phục Không biết còn tưởng rằng chỉ là cách nào đó cỡ lớn tiệc tối Hoàng giáo chủ dân gian danh tiếng không tốt lắm Nhưng vòng tròn bên trong nhân duyên là có tiếng Nhiều người như vậy tới tham gia hôn lễ không phải bàn cãi Nghe nói còn có 7-80 cách minh tinh bởi vì có việc tới không được Tại ít ời phát chúc phúc Hoa tỷ đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ Trần đảo ngươi cũng sống như vậy, chúc mừng ngươi điện ảnh đối tác bán chạy. U hoa tỷ, sao lại tới đây cũng không cho ta biết, ta cũng tốt hơn đi đón ngài. Hoàng tiểu minh xa xa trông thấy bọn họ, vội vàng đi tới đến chào hỏi. Ha ha ha ta còn không có già dặn trình độ kia, chúc mừng tân hôn hạnh phúc, sang năm sớm sinh quý tử. Vương Kim Hoa cười nói trước đó cầm ảnh đế. Hiện tại lại kết hôn, người năm nay là song hỷ lâm môn a. Vận khí chủ yếu vẫn là trần đảo công lao, hắn đảo thật tốt Hoàng Tiểu Minh ngữ khí khiêm tốn, nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không thể che hết Đầu năm đối tác đúng là hắn Phúc Tinh Dựa vào bộ phim này không chỉ có bắt lại kim cây bách hoa tốt nhất nam chính diễn Còn thu hoạch hoa biểu Trường Xuân hai cái điện ảnh tiết tốt nhất nam chính Hành nghề như vậy nhiều năm. Đây là hắn cầm thưởng nhiều nhất một lần. Cũng là ngành nghề tán thành tốt nhất. Đánh giá tối cao một lần. Vỗ Phương Cảnh bả vai. Vương Kim Hoa giới thiệu. Phương Cảnh. Chúng ta nhà mới vừa thu nghệ nhân. Vóc người xoáy. Ca hát nhất lưu. Diễn kịch rất có thiên phú. Về sau chiếu cố nhiều hơn. Hoàng Tiểu Minh cười biết đối tác nhạc đệm chính là hắn viết. Ta cùng Phương Cảnh rất quen. Trần đảo ngươi tốt, lần đầu tiên gặp mặt, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Phương Cảnh gật đầu cười cùng Trần Nhưng mới chào hỏi. Hai người đây là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi tốt, ca viết không sai, cũng không biết hí như thế nào, vi vọng có cơ hội hợp tác với ngươi. Hoàng Tiểu Minh bề bổn nhiều việc. Hàn Huyên không có vài câu lại đi chiêu đãi khách nhân khác. Vương Kim Hoa còn lại là mang theo phương cảnh lần lượt nhận thức Tất cả đều là trong vòng đại lão Không phải danh đảo chính là diễn viên tiền bối ảnh đế ảnh hậu Về phần những cách đó hạng hai nghệ nhân nàng nhìn đều không có nhìn một chút Không ngừng uống rượu mời rượu Một vòng xuống tới Phương cảnh tại trong đám người xem như lưu danh Trước kia sư phụ thu đồ để đều sẽ mời một bang đồng hành làm chứng kiến Vì cái gì không phải nói náo nhiệt Mà là cho thấy một loại lập trường Về sau đây là người của ta Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật Hành tẩu giang hồ đại gia nhiều hơn chiếu cố một chút Dám làm hắn chính là không nể mặt ta bàn trên Vương Kim Hoa cùng những người khác nói chuyện phiếm Phương Cảnh nhớ tới lễ tiền còn không có đưa Nói một tiếng xin lỗi không tiếp được về sau đến tặng lễ quầy hàng Hai chương trường điều bàn tử phủ kín vải đỏ, một bên có bốt cơ có thể quét thẻ, một bên có thể đưa tiền mặt. Tiền mặt một bàn bên cạnh bốn cách đại đại ghép sắt. Thực dễ thấy. Trong đó có hai cách đá đổ đầy. Phương cảnh tới vừa vặn trông thấy đóng lại một màn. Con mắt cong lên, một cách ngăn tủ ít nhất 200 vạn. Số tiền này đều là 2-3 tuyến, 3-4 tuyến minh tinh đưa, 10 vạn 8 vạn, 3 vạn 5 vạn đều có. Xem ra cũng không phải người người đều lẫn vào tốt quét thẻ 68 vạn đồng hồ một đôi triệu vi Vừa quay đầu Phương cảnh đã nhìn thấy con ếm nhỏ tại tặng lễ Ra tay rất hào phóng 68 vạn Càng quý giá hơn chính là kia một đôi đồng hồ Nói ít hai ba trăm vạn Hoàng Tiểu Minh cùng triệu vi là đồng học Đã sớm nghe nói hai người quan hệ không tầm thường Xem ra là không sai Phương Cảnh 60 vạn, Vương Kim Hoa 68 vạn. Triệu vi rời đi. Phương Cảnh liền đem Vương Kim Hoa trước đó cho thẻ ngân hàng đưa lên. Đằng sau chuẩn bị xếp hàng tặng lễ người kinh ngạc. Một đám nhỏ giọng trò chuyện. Chập chập chập. Chính là hào A hiện tại tiểu thịt tươi chính là tốt. Kiếm tiền nhanh. Ta này 8 vạn vạn đều vẫn là cần kiệm để giành được. Đừng chua. Nhân ra phương cảnh cũng không chỉ là lớn lên đẹp trai mà thôi Ca hát hỏa đến dối tinh dối mù Ta nếu là có hắn một ca khúc cũng không trở thành hốn thành như vậy Nghe nói hắn một năm kiếm được tiền ước Mấy chục vạn chính là mưa bụi Sau lưng nhị luận không thể gạt được lỗ tai Phương cảnh có chút thở dài Lão tử nếu là một năm có hơn ước liền tốt Trong thẻ số dư còn lại hiện tại chỉ đủ đón xe trở về Có ít người nhìn bề ngoài rất có tiền kỳ thật sau lưng thật rất cùng. Nói nhiều rồi đều là nước mắt A trở lại nguyên bàn. Vương Kim Hoa đang cùng đạo diễn lục dương cười nói chuyện phiếm. Phương Cảnh đem ngân hàng của nàng thẻ trả lại. Thuận thế ngồi vào một bên. Phương Cảnh vừa mới lục đảo nói hắn điện ảnh còn kém một cái khách mời hỏi ngươi có thời gian hay không. Nhanh như vậy đã có sinh ý Phương Cảnh nhãn tình sáng lên. Lúc nào chụp. Chụp bao lâu Lục Dương cười nói Đoàn làm phim đã khởi động máy hai cách nhiều tháng Ngươi phải có thời gian tốt nhất cuối tháng tới Mấy trận hí Hai ba ngày công phu Chính là phần diễn không nhiều lắm Không biết ngươi có thời gian hay không không có vấn đề Khó được có tích lũy dinh nghiệm cơ hội Nhất định đến Cám ơn Lục Đạo Trước đó Phương Cảnh liền nghe nói Lục dương điện ảnh gọi Tú Xuân Đao Chính là bị dân mạng thân thiết xưng là làm bằng sắt thẩm luyện Nước chảy hương để kia bộ hí Ảnh đế chương chính, vương ngàn nguyên chương nhị diễn viên chính Vai phụ đều là đỉnh tiêm kịch bản lão hí cốt Có cơ hội đi như vậy điện ảnh đoàn làm phim biểu diễn Phương cảnh không có lý do tự tuyệt cho dù là khách mời Tốt vậy cứ như thế quyết định chúng ta để điện thoại đến lúc đó liên hệ ta Lục Dương Đại Hỷ, phương cảnh giới ca hát thanh danh quá lớn, nhiều ít thiên vương thiên hậu nhân khí đều không có hắn lợi. Hại, phấn ti hơn sáu ngàn vạn thỏa thỏa đỉnh cấp một tuyến. Khách mời nhân vật này lên sân khấu cộng lại không tới năm phút đồng hồ. Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói. Hắn coi là sẽ cử tuyệt. Không nghĩ tới thế mà đáp ứng. Về phần quyết định ban đầu cái kia bất nhập lưu nghệ nhân đã rơi xuống chính là Trao đổi số điện thoại, Phương Cảnh cầm tới hôm nay cái thứ nhất đạo diễn điện thoại chuyến đi này không tệ. Buổi tiệc còn chưa bắt đầu. Tân khách lục tục đến. Người quen không ít. Trông thấy Hà Linh cùng uong hàm bọn họ một tòa. Phương Cảnh chạy tới chào hỏi. Hà lão sư, hàm ca, đã lâu không gặp. Phương Cảnh. Ngươi rất lâu không có thượng ta chỗ nào đến rồi. Hiện tại cũng mau mời bất động ngươi. Gần nhất đồng thời bảo vệ môi trường hoạt động ngươi nhất định phải tới Quan uổng A hàm ca, ta đã sớm chờ các ngươi điện thoại Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 13 chương 230 Nhất định là đặc biệt xuyên phần cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 160-200 hàm nói không mời nổi phương cảnh chẳng qua là vui đùa lời nói Tương Nam truyền hình như vậy hỏa tiết mục Nơi nào có không mời nổi người tình trạng Khác nhau chỉ là có hay không muốn mời. Phương cảnh có một đoạn thời gian thường xuyên chạy tống nghệ. Không ít hướng khoái bản đi. Ngược lại là thiên thiên hướng thượng đi số lần không phải rất nhiều. Bọn họ kia làm tiết một định vị không giống nhau. Lại văn hóa loại tan sô. Hoặc là nói bảo vệ môi trường. Hoặc là nói không phải vật chất truyền thừa. Chỉ có nhanh nam siêu nữ thời điểm mới mời trong đài ký kết nghệ nhân đến gia tăng lộ ra ánh sáng Đáp ứng vong hàm bên này Chờ đợi một hồi Phương cảnh lại chạy đến hoàng lũy cùng hoàng bác Tôn hồng lôi một bàn chào hỏi Thoạt nhìn so hoàng tiểu minh còn mệt hơn Hoàng lão sư Bác ca Hồng lôi ca Lại gặp mặt Gần nhất mới kịch thế nào Tôn Hồng lôi từ khi tham gia xong cực hạn khiêu chiến sau hợp đồng phim không ngừng. Nghe nói gần nhất chính mình làm người chế tác đầu tư một bộ kịch, ở trong đó diễn nam một. Không chỉ là hắn, Hoàng Bắc Kỳ Hạ Vương húc sự nghiệp cũng phát ra thứ hai xuân. Theo nguyên lai like 4 năm tuyến thoáng cách vọt tới tam tuyến. Tìm hắn diễn kịch đạo diễn cũng không ít. Phim truyền hình điện ảnh đều có Cực hạn khiêu chiến đối với nam nhân giúp hoặc nhiều hoặc ít có nhất định giúp trợ. Chính là đúng dịp, chúng ta vừa mới còn nói đến ngươi, chính là nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Hoàng lũy gặp mặt trước cho hắn phương cảnh một cái ôm. Vóc sáng cao lớn, ta cũng ôm một chút, đoàn làm phim bên kia vất vả quét kỵ đều nói với ta. Thuộc bổn phận sự tình, không có gì khổ cực hay không. Phương cảnh. Lần trước cho ngươi nói kịch vui tiết kiệm năng lượng đi sao ta xem ngươi gần nhất rất bận có thể đi. Bận bịu cũng liền bận bịu mấy ngày nay. Không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, ta giúp ngươi đem gian phòng đặt trước tốt tuần sau cũng chính là ngày 15 tháng 10 chờ ngươi. Làm phiền ngươi hoàng lão sư. Hơn 10 năm trước hoàng lũy trục thầm mến trốn đào nguyên thời điểm địa điểm ngay tại Âu Trấn. Về sau cùng kịch vui đại sư vô lại sinh xuyên. Chính là cái kia muốn diễn 8 giờ như mộng chi mộng tác giả. Hai người cùng nhau khởi sướng sáng lập ô chấn kịch vui tiết. Lần trước hoàng lũy nhấc lên việc này. Phương Cảnh trở về liền tra xét liên quan tới kịch vui tiết tư liệu. Không ghém không biết. Nguyên lai like cách này kịch vui tiết xanh khí rất lớn. Mười mấy cái quốc gia người đều có tham gia trong đó không ít là điện đường cấp diễn viên chân chính nghệ thuật gia. Hoàng tiểu minh thế kỷ hôn lễ còn không có kết thúc liền lên ho sợt. Nửa cái ngành giải trí. Mấy trăm minh tinh tham gia hôn lễ. Loại này cảnh tượng hoàn trắng cũng là khó gặp. Tám giờ sáng bắt đầu liền có cầu tử ngồi xổm cửa ra vào chụp ảnh. Bốn cái két sắt đựng tiền, nhân viên công tác đếm không hết. Hoàng Tiểu Minh hôn lễ thu được tiền biếu hơn 3.000 vạn. Triệu vi tặng lễ hơn 200 vạn. Ít ở phía trước mấy cái đều là liên quan tới Hoàng Tiểu Minh. Bình luận thu cái gì cũng nói. Mắng chửi người cũng không ít. Trong đó đại bộ phận là không thích lão bà hắn. Cảm thấy không xứng với. Chúc phúc người chiếm đại đa số. Tại tuổi tác nghệ nhân đúng là nên cân nhắc gia đình thời điểm. Lão Đan cũng không gọi chuyện. Phấn ti nhìn đều sốt ruột Hoàng Tiểu Minh cử hành chính là kiểu Trung Quốc hôn lễ Phu thê hai đều là một thân hồng trang Nữ mũ phượng khăn hoàng vai Nam Anh Tuấn Tiêu Sái Diễn như vậy nhiều năm phim truyền hình thành thân cổ trang kiểu đoạn cũng không ít Đây là lần đầu tiên hắn bái đường khẩn trương Bái thiên địa Hai bên cha mẹ uống trà Đưa hồng bao Quá trình đi đến Nên tân lang tân nương hướng tân khách mời rượu. Hơn nhìn người đương nhiên không có khả năng một bàn một bàn kính. Nhưng đơn độc kính mấy bàn tỏ ra kẻ nịnh hót. Dứt khoát hai vợ chồng bưng rượu trên đài hướng đám người kính một ly. Xem như xong việc. Trương Vĩ là bên ngoài sân chủ trì. Hà Linh là hôn lễ tràng bên trong chủ trì. Mắt thấy quá trình liền muốn xong. Người chủ trì đương nhiên không có khả năng cứ như vậy bỏ qua tân nhân. Lúc này mới bắt đầu mấy giờ thời gian còn sớm đâu. Các vị khó được tới một lần đại gia nói có đúng hay không muốn chơi điểm trò chơi chợ hứng Hà Linh vô to. Vân Hoàng Tiểu Minh cười khổ. Sớm biết sẽ không dễ dàng như vậy được thả. Vì bầu không khí. Hôm qua hắn cùng Hà Linh thương lượng chuẩn bị mấy cái trò chơi nhỏ. Đầu tiên đâu rồi. Chúng ta trước hết để cho tân nương tử đem hồng bao mưa gắn. Trình tự từng cách từng cách đến. Tiểu bằng hữu ở đâu muốn hồng bao nhanh lên tới xếp hàng. Tân khách bên trong không ít là mang theo người nhà đến. Tiểu hài tử đương nhiên không ít. Thậm chí tân nương phù dâu trong đoàn đội tiểu hoa đồng liền có một đống. Người làm gì đi thấy vương cảnh đứng dậy, vương kim hoa mở miệng hỏi. Đoạt hồng bao vương kim hoa che mặt. Nhiều người nhìn như vậy đâu rồi. Cùng một bang năm sáu tuổi hài tử đoạn tiền. Thích hợp sao kém này ba khối năm khối a ngươi cho ta thành thành thật thật ngồi xuống phương cảnh tiếc núi. Thẳng lăng lăng nhìn về trước sân khấu. Gen tị nhìn đám kia tiểu hài. Hoàng tiểu minh hôn lễ hồng bao dĩ nhiên không phải ba khối năm khối. Xem độ dày nói ít mấy trăm. Này một đợt hồng bao mưa hơn mười vạn là có. Vốn dĩ hắn còn nghĩ nhiều đoạt một ít. Cho những hải tử này mua mấy quyển phụ đảo tư liệu. Cũng không uổng công trước đó bọn họ thúc thúc bá bá gọi. Mang theo một cái giỏ trúc. Hoàng tiểu minh phu thay một cách một cách vung hồng bao. Trên đất hải tử đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Một đám vội đầu liền nhặt. Được rồi. Hồng bao mưa kết thúc. Kế tiếp chúng ta chơi đánh trống truyền hoa. Tân nương tay nâng hoa chuẩn bị. Đánh đĩa ngay từ đầu người liền theo bàn thứ nhất truyền Cuối cùng đến trong tay ai ai liền lên tới biểu diễn tài nghệ Bắt đầu sân khấu một bên Giá đỡ cổ phản phóng Hoàng Tiểu Minh tự thân lên trận Đưa lưng về phía đám người bắt đầu đánh đĩa gõ trống Kích động muốn đi lên biểu diễn tài nghệ 23 tuyến nghệ nhân không ít Lấy đến trong tay cố ý trần chờ mấy giây Nhưng cổ không ngừng Không có cách nào chỉ có thể tiếc núi dao ra Có lại không nghĩ làm náo động cùng khoai lang bỏng tay Một giây đồng hồ không đến truyền cho kế tiếp Một cách truyền một cái Không có mấy chục giây liền đến phương cảnh một bàn này Mắt thấy là phải ngừng Vương kim hoa tiếp vào tay bên trong Nàng tuổi đã cao Nào có người tuổi trẻ sức sống Ẩm cư phía sau màn nhiều năm Vốn là không thích đứng tại trước sân khấu Tự nhiên không muốn lên đi. Đông theo cái cuối cùng nhịp trống rơi xuống. Vương kim hoa tay mới vừa đưa tới một nửa. Phương cảnh còn không có tiếp vào. Đã đến giờ. Bất chấp tất cả, vương kim hoa tay vừa để xuống, hoa rơi đến phương cảnh tay bên trong. Lập tức cười nói chúc mừng chúc mừng, ngươi vẫn khí coi như không tệ. Phương cảnh. Hoa đến đâu rồi ai cầm đứng lên nhìn xem. Đài bên trên. Hà Linh cầm mít ne trương đầu trung quanh. Xả một chút phương cảnh quần áo. Vương kim hoa hộ. Này đâu phương cảnh mau dậy đi bảo ngươi nhân viên chính là cho lão bản có nồi. Có việc chào hỏi ngươi liền lên. Phương cảnh gượng cười. Cầm hoa đi đến đài. Trông thấy bậc thang khe hở thượng đứng thẳng hai cái hồng bao. xoắn suýt muốn hay không nhặt. Đại gia tiến vỗ tay hoan nghênh một chút. Không nghĩ tới vận khí như vậy tốt. Điểm chúng phương cảnh. Thế mà tới đều tới. Nhất định phải hát một bài. Tân nương tân lang đều tại này. Chọn ca quyền lợi liền giao cho bọn hắn đi. Tiểu Minh. Ngươi tới nói hát cái gì hát hát loại cuộc sống này hát thời gian chuyện xưa rõ ràng không thích hợp. Ha ha ha ta muốn nghe một bài hợp với tình hình. Phương cảnh. Không có vấn đề a không có vấn đề suy nghĩ một chút. Phương Cảnh gật đầu. Cho ta một cái guitar sớm chuẩn bị xong Hà Linh phất tay. Nhân viên công tác cầm một cái guitar đi lên. Lo lắng cách này không có người ca hát, guitar dương cầm đàn viol luôn đều có chuẩn bị. Bài hát này tên gọi cho các ngươi thực hợp với tình hình Phương Cảnh cười cười. Hắn chính là ngươi tân lang từ nay về sau Hắn chính là ngươi cả đời bạn Hắn hết thảy đều đem cùng ngươi chặt chẽ Tương quan phúc cùng họ đều phải cùng làm nàng Chính là tân nương của ngươi Nàng là người khác dùng tâm phó thác tại trên tay ngươi Ngươi muốn dùng ngươi cả đời gấp bội chiếu Cố đối đãi khổ hoặc vui đều phải cùng hưởng Nhất định là đặc biệt duyên phận mới có thể cùng nhau đi Tới biến thành người một nhà vui chơi giải trí Theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 231 Kịch vui tiết cảm ơn vi tan vô vi nam 161 61-200 tốt phương cảnh vừa mới hát xong dưới đài liền vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Không ít vòng âm nhạc đại lão đi ánh mắt phóng tới hắn trên người. Nhìn hắn ánh mắt tựa như là trông thấy đời ghéo con cửu non. Bài hát này chưa từng nghe qua. Rõ ràng chính là mới. Cho tới nay phương cảnh đều là cao sản đại biểu. Mỗi một lần ra tay chính là một bài hảo ca nếu có thể cho ta viết mấy thủ liền tốt ôm ý nghĩ này người không phải số ít. đáng tiếc cho tới nay phương cảnh không quá là thích cho người khác sáng tác bài hát. xuất đạo đến nay lưu truyền ra ngoài liền không có mấy thủ. hoa tỷ nhà các ngươi phương cảnh ca hát thật là không thể chê. diễn kịch lại tốt. có thời gian giúp ta thuộc hạ nghệ nhân viết một bài thôi hoa tỷ. như vậy nhiều năm lão sao tỉnh. Ngươi nhưng nhất định phải giúp đỡ chút. Ta gần nhất An Bơn còn kém một bài khúc chủ đề đâu. Các ngươi nói với ta không dùng A. Phương cảnh cùng ta là quan hệ hợp tác. Nếu là hắn không muốn viết ta cũng không có cách. Lại nói hào ca không phải dễ dàng như vậy liền viết ra các ngươi cho là sao cải trắng đâu không nói những thứ này. Đại gia uống rượu. Ta quay đầu giúp các ngươi hỏi một chút. Có được hay không không dám đánh cam đoan Cám ơn hoa tỉ Có ngươi những lời này ta cứ yên tâm đi Làm ngành giải trí lão thủ Lúc nào nên gặp dịp thì chơi Lúc nào nên lá mặt lá trái Vương Kim Hoa lại quá là rõ ràng Trên miệng nói qua loa cho xong Trên bàn rượu chuyện ai làm thật ai là đồ đẩn Hát đến không tồi phương cảnh xuống đài Vương Kim Hoa dơ ngón tay cách lên Cũng không có bởi vì vừa mới một số đông người tìm nàng hỗ trợ tức giận. Cũng không có chút nào để những cái đó người muốn mời ca chuyện. Điều thấp. Điều thấp. Cơ bản thao tác ha ha ha nói ngươi béo ngươi còn thở thượng. Bài hát này bản quyền đăng ký không không có cùng đi đăng ký. Qua mấy ngày lấy đơn khúc hình thức tuyên bố. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Biết vương kim hoa bây giờ nhìn phương cảnh liền muốn xem một cái thỏi vàng ròng. Gia hỏa này là thật lợi hại. Người khác đào giống ruột đều không viết ra được đến ca. Nhưng hắn tay bên trong dễ dàng. Ăn xong bữa cơm liền ra tới. Tiềm lực rất lớn tiếp qua mấy năm có lẽ phát triển thành quốc tế cử tinh cũng nói không chắc. Đài bên trên. Hà Linh Hô. Các vị. Tiếp tục ha phương cảnh đem hoa về sau truyền. Trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu đâu. Đông đông đông hoa hạ tư tưởng quan niệm bên trong. Hôn lễ tay nâng hoa đại biểu cho hạnh phúc mỹ mãn. Năm sau hào vận. Độc thân nam nữ đều thực yêu thích đoạt hoa cách này khâu. Đằng sau một đám 18-19 tuổi nữ hài ôm hoa không buông tay. Hà Linh cười nói. Các ngươi đây là làm gì tuổi còn trẻ cách kết hôn còn sớm. Về sau truyền. Cho đằng sau ca ca tỉ tỉ cơ hội. Đông đông đông đông đến người nào cũng không phải. Mau lên đây. Ca hát vẫn là khiêu vũ đánh chống truyền hoa chơi ba lượt. Đằng sau lại tăng thêm mấy cái tân lang tân nương cùng quý khách hố động trò chơi. Mãi cho đến buổi tối 8 giờ. Lục tục đám người rời đi. Phương cảnh uống không ít. Cho dù là danh sưng ngàn chén không say cũng có chút chịu không nổi. Này đều là bạch. Cự tuyệt vương kim hoa chỗ khách sản đề nghỉ Hắn làm lái xe đưa chính mình trở về trung cư Trước kia hoan thủy an bài nơi ở bị lui Đằng sau lại lần nữa tìm một cái Cách phòng làm việc không xa Một cái chạm xe buýt Đi bộ 20 phút Vài ngày sau Theo tương nam truyền hình ra tới Chưa kịp cùng vong hàm ăn cơm Phương cảnh vội vã chạy tới ô chấn Đi máy bay thượng trực tiếp ngủ Vì đi tham gia kịch vui tiết Hắn đem kế tiếp một tuần lễ công tác đều làm xong Một ngày bay bốn năm cách thành thị Ngủ không đủ bốn giờ Tỉnh Đến trong mơ mơ màng màng Phương cảnh cảm giác có người đang gọi hắn Vừa mở mắt Hà Linh đứng bên cạnh Hà lão sư ta đây là còn tại đại bản doanh sao ha ha há không phải Hà Linh nhìn không được cười đến giang chiếc Vậy ngươi Giống như ngươi Ta là tới tham gia kịch vui tiết Vừa lên máy bay đắc nhìn thấy ngươi Vốn còn muốn chào hỏi Gặp ngươi ngủ không có mở miệng Làm hoàng lũy mấy chục năm bằng hữu Kịch vui giới thứ nhất thời điểm Hà Linh liền tham gia Từ đây hàng năm bền lòng vững dạ đều tới Có đôi khi hào hứng đến rồi cũng sẽ bồi tiết bằng hữu cùng nhau hàng kịch bản khách mời mấy cái nhân vật qua hí nghiện Hoành một chút ngô dai dai. Phương Cảnh nói. Ngươi như thế nào cũng không gọi ta đừng trách nàng. Là ta làm nàng đừng quấy rầy ngươi. Đi thôi. chúng ta đi xuống trước đi. Hắc hắc, vừa vặn ta không biết đường, hà lão sư, làm phiền ngươi. Việc nhỏ, đi theo ta đi. Tại hà linh xe nhẹ đường quen dẫn dắt hạ, hai cái giờ sau Phương Cảnh đi vào ô chấn. Hoàng lũy trước đó đỉnh rượu ngon cửa hàng, bọn họ đơn giản đưa ra thẻ căn cước đã vào ở đi. Buổi chiều, ngủ một giấc sau phương cảnh thần thanh khí sảng, Ăn xong đồ vật sau dự định cùng Hà Linh cùng đi kịch vui tiết. Nhưng ngô dai dai nói Hà Linh vừa đến đã đi. Hiện tại không có trở về. Được rồi kia hai ta cùng đi đi, dẫn ngươi gặp biết một chút cái gì gọi là nghệ thuật biểu diễn. Ta xem qua. Ngô dai dai biếu môi, giữa trưa liền đi bên trong cũng không có gì tốt chơi. Bất quá ngươi nếu là muốn đi ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi làm người dẫn đường. Phương cảnh phiền muộn. Kia đi thôi. Hướng dẫn du lịch này cô nương chính là sẽ hưởng thụ. Đến chỗ nào đều có thể chơi. Kịch vui tiết cửa chính. Tiểu thương bán hàng rong. Mắt xanh. Đầu tóc vàng người nước ngoài. Học sinh tình lữ. Lão đầu lão thái lung lạc không quyết Ven đường nhà hàng bảo mãn Mời mấy cách bảo vệ nhân viên bốn phía tuần tra du tẩu Tự nguyện người mang theo hồng tổ tiêu cho người qua đường giải đáp nghi vấn Hai đầu hơn 30 mét hàng dài tại ship hàng mua vé Một chương 200, học sinh nửa giá, không tính tiện nghi Thấy ngô dai dai vội đầu liền muốn đi vào trong Phương cảnh nghi hoặc Người phiếu hẳn là dùng đi Không còn mua sao y giữa chưa mua ngô dai dai trong túi lấy ra mười mấy tấm phiếu Như vậy nhiều dùng đến xong sao ngươi muốn ở chỗ này ngốc một tuần lễ Mỗi ngày ra vào đều phải mua vé không nhiều mua mấy trương sao đủ Ngô dai dai dương dương đắc ý Kịch vui tiết hết thầy 15 ngày Bởi vì đáp ứng khách mời tú xuân đao Phương cảnh thời gian có hạn Chỉ có thể đợi 7 ngày Phương cảnh lão sư ngươi tốt các ngươi đi vào là không cần mua phiếu cầm cây này là được Trong lúc hai người chuẩn bị đi vào cạnh cửa Nhất mặt đồng phục nhân viên công tác mỉm cười đưa cho Phương cảnh một cách treo biển hành nghề Trên đó viết đặc biệt khách quý bốn chữ Hàng năm được mời mà đến khách quý rất nhiều Chủ sự Phương đã sớm nghĩ kỹ đối sách Nếu để cho nhân gia vạn rằm xa xôi chạy tới Mỗi ngày ra vào còn muốn ship hàng mua vé Kia thật là làm trò hề cho thiên hạ Nàng ta trợ lý Cũng có thể đi vào sao có thể Cách này bảng hiểu một lần nhiều nhất Có thể mang 5 người đi vào Nếu như các ngươi nhân số khá nhiều Nói ta có thể lại cho một chương bài Không cần cảm ơn Không nói một lời Ngô dai dai cuối đầu đi vào Hơn nửa ngày mới ngẩng đầu điềm đảm đáng yêu nói Lão bàn, thật xin lỗi, trách ta trước đó không có dò nghe. Bao lớn chút chuyện, đây không phải đi vào sao kịch vui tiết như là một cái công viên. Địa phương rất lớn, có núi có nước, còn có cổ điển kiến trúc, chất gỗ hành lang, tường đỏ ngói đen. Rất có bản địa đặc sắc, đi ngang qua mấy cách đại cao. Một ít dân tộc tiểu số trang phục người hát này nghe không hiểu ca khúc. Dưới đài trên ghế đầu ngồi đầy một đống lão nhân Không phải Ta là muốn hỏi tiền này hẳn là có thể thanh lý À không báo Theo ngươi tiền lương trừ vui chơi giải trí Theo tống nghệ bắt đầu 13 chương không thật xin lỗi Ta sai rồi ta không nên cầu áp lực Bà vai thật là đau nhức Ngón tay muốn rút gân Ô ô ô ô phiếu phiếu từ bỏ Chờ thứ bảy chủ nhật đem hai ngày nay ném nguyệt phiếu cùng khen thưởng tăng thêm trả lại. Về sau hai chúng ta càng rất hơn hảo vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu thật xin lỗi. chơi giải trí theo từng người bắt đầu người ba chương hai trăm khách sạn về rất cảm ơn titan về vi nam một trăm sáu mươi vui tiết chủ sự sân bãi là hai lại hoàn toàn không giống phong cách giao hỏa cùng một chỗ cổ điển hiện đại không có chút nào nửa điểm không hài hòa dưới mái hiên một ít tiểu hài tử ở phía trên hát một chút nhảy nhót các lão nhân vui đến quên cả trời đất kịch vui tiết biểu diễn không chỉ là kịch vui Kịch bản dân tộc kịch cũng không ít, vừa múa vừa hát, thoạt nhìn có một phong vị khác. Một ít người trẻ tuổi nhận ra phương cảnh chạy tới chụp ảnh, trung phương cảnh cũng tới chi không cử tuyệt. Hơn phân nửa giờ sau phương cảnh gọi điện thoại cho Hoàng Lũy. "Uy, Hoàng lão sư, ta đến, không có việc gì, ngài trước bận bịu, ta bốn phía dạo chơi, buổi tối thấy" Bên kia ngay tại chiêu đãi nước ngoài quý khách hoàng lũy tạm thời không có thời gian đi không được thân. Người tốt. Có thể giúp ta chụp một chương chiếu sao một cách đầu tóc vàng kim nước ngoài nữ hài cầm máy ảnh chạy đến phương cảnh trước người. Người là du học sinh sao tiếng Trung nói như vậy tốt đúng. Ta tại chiếc đại đọc sách. Có thể giúp ta trước chụp sao một hồi trò chuyện tiếp. Ha, ha ha một bên, ngô dai dai che miệng cười trộm, đây là nàng lần đầu tiên trông thấy phương cảnh như thế ăn mệt. Dĩ vãng phấn ti gặp mặt đều là nắm lấy không ngừng chụt, hiện tại này vì tương phản, làm hắn nhanh lên. Răng rắc được rồi cảm ơn tiếp nhận máy ảnh cô bé nói tạ rời đi. Thấy ngô dai dai còn tại cười. Phương cảnh liếc nàng một cái. Cười cái gì cười. ngươi vẫn là nghĩ đến như thế nào trả vé đi. Hơn một ngàn khối đâu. Ta không có cười, lão bàn, ta sai rồi. Chính mình đi chơi đi, ta dạo chơi, có việc điện thoại liên lạc. Hướng về một cái kịch quán, phương cảnh lưu lại ngô dai dai, một thân một mình đi qua. Được rồi lão bàn, lão bàn đi thong thả, lão bàn gặp lại, lão bàn phi gheo kiệt dược. Hai tay cắm ở túi to. Ngô dai dai u oán phản nàn một câu. Chợt thấy vừa thấy màu sắc cổ xưa nhà hàng nhỏ Nhảy nhảy nhót nhót vọt vào Thanh lý chuyện tiền bị ném ở sau ớt Dù sao tiền là phương cảnh dự chi đòi tiền không có Muốn mạng một đầu Trời đất bao là ăn cơm lớn nhất Theo hắc yến đường cái Phương cảnh đi vào một cái kịch quán Cửa ra vào đang đứng bảng hiệu Viết biểu diễn thời gian cùng kịch danh 4 giờ chiều trong khách sạn vô Me đút 4 giờ 50 ai là tên điên Biểu diễn nhân viên tên Phương Cảnh cũng không nhận ra cái trước là người nước ngoài Cách sau không nổi danh Nhìn đồng hồ tay một chút Hiện tại 3h50 Thời gian còn kịp Điện thoại yên lặng Phương Cảnh xài bước đi đi vào Trừ ăn ra uống Kịch vui tiết bên trong xem hí không cần tiền Tất cả vé vào cửa bên trong trừ Trông thấy có phòng trống liền có thể tùy tiện ngồi Chỉ cần tuân thủ quy tắc là được. Quy tắc rất ít, 12 tuổi trở xuống hải tử tấm đi vào là một cách trong số đó. Còn có chính là không thể tùy tiện đi lại cùng lớn tiếng ồn ào. Không được chụp ảnh chơi điện thoại. Không thể ăn đồ ăn vặt. Đi vào kịch quán. Không gian không lớn. 200 người trận. chớ ngồi có điểm cùng loại đại học công cộng phòng học. Từ trên xuống dưới trình cầu thang hình. Dưới nhất một bên là sân khấu Kịch vui ở trong ngoài nước đều là ít lưu ý Yêu thích người xem không nhiều Vị trí sống một phần ba Tìm một cách gần phía trước thoải mái vị trí Phương cảnh lặng lặng chờ đợi khai mạc Bốn giờ chỉnh Toàn trường ánh đèn trở tối Một hồi huy hoàng bối cảnh âm nhạc truyền đến Đại mà kéo ra đài bên trên xuất hiện bảy tám người người ngoại quốc Trẻ có già có toàn thân một bộ cổ phi lạc trang điểm. Bọn họ ngồi tại một gian lão tử trong quán, ở giữa một cái nam tử cao lớn uy mãnh, một mặt sâu quai nón, phiền muộn uống rượu. Phương Cảnh đối với Zome đút nhân vật này nhận biết gần như chỉ ở tại tiểu học thời đại học qua Zome đút trộm hỏa, cho nên đối với phía dưới biểu diễn rất hiếu kỳ. Ta thật khổ a sớm biết như thế vẫn phải chết được rồi. Gia môn bất hạnh, Gia môn bất hạnh có thể còn sống liền đa thực không dễ dàng. Nhân thế gian không có so cái này hạnh phúc hơn. Mấy cái người nước ngoài mới mở miệng phương cảnh liền mộng toàn bộ hành trình tiếng Anh. Sau lưng thật lưa thưa thanh âm truyền đến, vừa quay đầu lại, một đám người gión rén nhỏ dọng rời đi. Chẳng trách xem người ít như vậy. Không nói tiếng phổ thông ai có thể nghe hiểu được dựa vào làm người hai đời tiếng Anh trình độ. Phương cảnh nghe được cũng là kiến thức nửa vời. Như lọt vào trong xương mù. Nếu không phải nhìn có tứ chi động tác. Hắn căn bản không biết đối phương biểu đạt có ý tứ gì. Được rồi coi như kịch câm nhìn. Trong lòng cường đại người nước ngoài không có bởi vì có người rời đi nhị trung đoạn biểu diễn. Dù cho hiện tại chỉ còn lại có 34 người. Bọn họ vẫn như cú quật cường dùng đến quốc gia mình tiếng mẹ để trò chuyện. Không nói trước biểu diễn như thế nào. Đối với thái độ này phương cảnh vẫn là thực thưởng thức. Ta diễn chính là ta quốc gia văn hóa. Lẽ ra dùng chính mình quốc ngữ. Ở phương diện này đảo quốc cũng làm tốt lắm. Mặc dù phương cảnh không quá la thích dân tộc này. Tại bọn họ chỗ nào? Ăn ngày bữa ăn chỉ có thể là bát đũa. Quản ngươi quốc gia nào đến? Ngược lại là trong nước cho đủ du khách nước ngoài mặt mũi. Ăn cơm chưa giao nĩa cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng nhân ra còn nói cách đồ chơi này không tốt. Người chính là không thể nuông chiều ảo ảo ảo ba ba ba ba ba ba mươi phút kịch vui. Phương cảnh nhìn từ đầu tới đuôi. Mặc dù nghe không hiểu. Nhưng không trở ngại hắn vỗ tay. Theo diễn viên góc độ tới nói. Đám này người nước ngoài vẫn là có có chút tài năng. Ba mươi phút lời kịch nhất mạch mà, mà thành. Không có nửa điểm lác. Ngữ khí biểu tình nên có cũng có. Rất nhiều người xem nước ngoài đại phiến thời điểm chỉ chú ý đặc hiệu. Thường thường không có chú ý diễn viên diễn kỹ. Không thể không nói đây là một nỗi tiếc núi khôn nguôi. Bái, người nước ngoài bế mạc, hơn 10 phút sau trận thứ 2 hí bắt đầu. Ai là tên điên nghe cái tên này liền biết rất thú vị. Lên đài chính là một bang 230 hoa hả người trẻ tuổi. Áo khoác trắng. Quần áo bệnh nhân. Y sinh cùng đi chân trần bệnh nhân Vừa mới ai tại kêu y sinh là ta Chỉ vào dưới chân đường kính 1 mét Phấn viết họa vòng tròn bệnh nhân nói Vừa mới có người rơi xuống Ta muốn kéo lên đều kéo không được quá sâu Hơn 1.800 mét Xuống người liền không có Chờ một chút Ngươi nói này có bao nhiêu mét hơn 1.300 mét À vừa mới ngươi không còn nói là 1.800 Hiện tại ít 500 ta không nói Ngươi nhớ lầm Này không quan trọng Chúng ta vẫn là nghiên cứu như thế nào Cứu người đi lại muộn không còn kịp rồi Diễn bệnh tâm thần chính là một cách 27-28 thanh niên nam tử Thoạt nhìn tuổi tác đến không tính lớn Nhưng diễn kỹ rất lão luyện Cái này bệnh tâm thần nhân vật ở trong tay của hắn diễn rất sống động Bình thường bệnh tâm thần cùng người bình thường phương thức nói chuyện không giống nhau Hắn không trải qua đại não Không có suy nghĩ Lời nói kéo theo cảm xúc cùng ngôn ngữ tay chân Một khi ngứ khí đốn Trong mắt chuyển một chút Cho người ta hương vị liền thay đổi Phương cảnh ở phía dưới Thấy một chút đột ngột cảm giác đều không có Nếu không phải còn tại diễn Hắn đều muốn gọi một tiếng tốt Nay diễn viên có điểm mạnh Xem tên cũng không nổi danh Cũng không biết là chỗ nào đại thần Từng bước một Y sinh ý nghĩ bị mang theo đi Cuối cùng nói chuyện đều nói không rõ ràng. Ngược lại là chính mình bị xem như tên điên. 28 phút đồng hồ thời gian. Kịch bàn kết thúc. Phương Cảnh nghĩ đến hậu trường đi nhận thức một chút cách này diễn viên. Hoàng lũy điện báo bỏ đi hắn ý nghĩ. Ngươi ở đâu đâu tới ta bên này. Ta không biết a ngày đầu tiên chờ chút đã ta hỏi một chút. Bắt lấy một cách chuẩn bị rời đi người xem. Phương Cảnh hỏi thúc người tốt. Xin hỏi một chút nơi này tên gọi là gì, Bạch Vân Quán cảm ơn. Phương Cảnh cười gật đầu. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 13 chương 233 kịp bản vòng khinh bị liên cảm ơn. Vi tan vô vi năm 163 200 cúp điện thoại. Hướng về sau đài nhìn một chút. Bên trong một bang nam nữ đang thấp giọng trò chuyện. Chính là mới vừa rồi biểu diễn ai là tên điên diễn viên. Phương cảnh tiếc núi quay người rời đi Dựa theo hoàng lũy cho địa chỉ mà đi Bên này quay đầu lại đến đi Dù sao thời gian còn sớm Ven đường hỏi người Phương cảnh bỏ ra hơn 10 phút Mới tìm được hoàng lũy nói địa phương Một gian đại đại dạp hát Điều lan ngói xanh Có 2 tầng Cao hơn 10 mét Thoạt nhìn giống như minh thanh thời kỳ phong cách Cửa là mở ra Đứng bên ngoài liền có thể trông thấy dài mười mấy mét Rộng 8 mét đài cao Dưới đài là sân bóng đường kính lớn bình khán đài Trên mặt đất không phải hiện đại sàn nhà gạch Mà là từng khối bàn đá xanh Chỗ ngồi cũng là giả cổ ghế bằng chừng 600 đem Ngoại trừ Tây Dương đèn treo toàn bộ vườn không có nửa điểm hiện đại hóa đồ vật Xuyên quốc ra đầu gối cao cánh cửa Phương cảnh đi vào Dưới đài một đám người ngồi nói chuyện phiếm Không phải Hoàng Lũy cùng Hà Linh là ai Chỉ bất quá bây giờ bọn họ không có mặt quần áo hàng ngày Mà là một thân dân quốc trường Sam Đến rồi trong đám người Hoàng Lũy thay tử tôn lời chỉ vào phương cảnh cười nói Những người khác nhau nhau quay đầu Hoàng Lão Sư Tôn Lão Sư Hà Lão Sư Các vị Lão Sư mọi người tốt Đám người này có mấy cái nhìn quen mắt Nhưng phương cảnh gọi không ra tên. Chỉ biết là một cách là Ma Huyễn Điện thoại Ngưu Ma Vương, còn có một là Võ Lâm ngoại truyền bên trong Lữ Tú Tài. Nhưng cũng không thể gọi Lữ Tú Tài Ngưu Ma Vương a dứt khoát cùng nhau đều gọi lão sư tốt hơn một chút, cũng không thể tội nhân. Ngươi trước ngồi, chúng ta đem trang phục đổi cùng nhau ăn cơm. Đối với phương cảnh nói xong, Hoàng Lũy quay đầu đối với lão bà nói: Lời lời mang bọn nhỏ tới, mọi người cùng nhau. U, V, Quy, Quy, mơ ta đây đi trước tôn lời gật đầu. Năm gần bốn mươi nàng trải lấy một đôi bím tóc dài. Mặc áo là tà lính màu lam nhạc đoạn sam. Hạ thân váy đen quá gối đắp ngưu tân dày ra, Rõ ràng có thể nhìn ra được. Diễn chính là dân quốc sinh viên. Tôn lợi rất có khí chất. dáng người được bảo dưỡng tốt. Một chút không giống hai đứa bé mụ Cũng là 27-28 nữ tử Tuổi trẻ thời điểm nàng cũng là nhất đại nữ thần Phương cảnh đối nàng ấn tượng là trong tiên kiếm nam chiếu hốc nữ hoa truyền nhân Vì ngăn cản bái nguyệt giáo chủ địa cầu là tròn luận Ngay từ đầu liền hy sinh Phương cảnh ta giới thiệu cho ngươi một chút Đây là Trần Minh Hảo Lão Sư Đây là Dư An Thái Lão Sư Hà Linh chỉ vào Ngưu ma vương cùng Lữ tú tài cười nói. Hai người bọn họ nhưng là chân chính thực lực phái diễn viên tại biểu diễn phương diện thành tích thực cao. Trần lão sư, dư lão sư cửu ngưỡng đại danh. Hóa ra là tiến sĩ thái. Vừa nói như thế phương cảnh nháy mắt bên trong nhớ lại. Tại hoa Hà Diễn viên trình độ phổ biến không cao. Học sinh cấp 2. Học sinh cấp 3. Học sinh tiểu học còn nhiều. Thậm chí có là giữa đường xuất ra Rửa chén đĩa rửa chén đều có Nhưng có một bộ phận người ngoại lệ Bọn họ không chỉ có trình độ cao Diễn kỹ còn mạnh hơn Thế hệ trước liền không nói Đại bộ phận là thành danh sau trên danh nghĩa giáo sư Trung niên diễn viên bên trong Triệu Lập Hâm Dư An Thái Địch ngày lăng này ba vị trình độ xem như tối cao Thuần một sắc tiến sĩ Diễn ký cũng là một đỉnh một Mặc dù về sau địch tiến sĩ lật xe Nhưng diễn ký vẫn là không thể chê Ngươi tốt tác phẩm của ngươi rất không tệ Ta thực yêu thích Lữ Tú Tài cười gật đầu Trần Minh Hảo tuổi hơi lớn Bình thường cũng không quá chú ý mảng lưới Một lòng nhào vào kịch bản bên trên Căn bản không biết phương cảnh là ai Nhưng xem dư ăn thái hóa Hà Linh dáng vẻ cũng biết phương cảnh khẳng định là hiện tại rất hỏa nghệ nhân. Chào ngươi chào ngươi tiểu hỏa tử thực ưu tú. Lũy tử thường xuyên hướng chúng ta nói về ngươi điện ảnh. Khen không dứt miệng a a. Ha ha ha phương cảnh xấu hổ. Hà Linh cùng dư ăn thái hoàng lũy tại chỗ liền cười. Trần lão sư ta cũng nhìn qua ngươi mà huyến điện thoại cùng bảo liên đăng thực hy vọng có cơ hội hợp tác. Hắc hắc dễ nói dễ nói, xem duyên phận. Thay quần áo ăn cơm. Cười đến gãy lưng rồi hoàng lũy chụp trần minh hảo bả vai một bàn tay. Lưu lại phương cảnh tại chỗ, mấy người ghét bản đi sau đài thay quần áo. Lũy tử. Vừa mới các ngươi cười cái gì ta nói sai sao kia tiểu tử không phải diễn viên hoàng lũy không có mở miệng. Dư ăn thái liền nói. Nhân ra là ca hát. Xin nhờ lần sau ngươi biên nói dối hỏi trước một chút được không mặt mo đỏ ửng Trần Minh Hảo xấu hổ Vò đầu cười khổ Lần này mất mặt lớn Thay xong quần áo nửa giờ sau một đoàn người đi vào ô trấn một nhà khách sạn Hà lão sư các ngươi trước đó là tại hàng kịch bản sao trên bàn cơm Phương cảnh đối với bên người Hà Linh hỏi Đúng thầm mến trốn đào nguyên Dư ăn thái để đũa xuống Cười nói Có người mặt ngoài là người chủ trì, Kỳ thật vùng trộm là một cái kịch bản diễn viên. Ta chính là đánh xì dầu cùng các ngươi những này chuyên nghiệp so kém nhiều. Nào có, Hà lão sư quá khiêm tốn trong hai năm qua ký xảo của ngươi một lần so một lần tốt. Phương cảnh kinh ngạc bắt đầu coi là Hà Linh đến cổ động, dù sao hắn một cái người chủ trì cũng không diễn kịch. Không nghĩ tới nhân ra thế mà diễn thượng kịch bản Xem bộ dạng này còn không phải lần một lần hai Hoàng lão sư các ngươi thầm mến trốn đào nguyên chừng nào thì bắt đầu diễn đến lúc đó ta xong đi xem Ba ngày sau Hai giờ chiều Ngay tại vừa rồi cái kia trận Người bình thường vào không được Ngươi muốn nhìn ta cho ngươi lưu chỗ ngồi Bất quá chúng ta thầm mến trốn đào nguyên đều diễn mấy trăm trận ngươi nếu là muốn nhìn nói cơ hội vẫn là rất nhiều mấy trăm trận phương cảnh há to mồm một trận kịch bản diễn mấy trăm trận này có điểm ngưu a các ngươi không ngán sao không khí an tĩnh mấy người hai mặt nhìn nhau vài giây đồng hồ sau cười to đương nhiên sẽ không ngán cũng không phải là mỗi ngày diễn hơn nữa mỗi một lần cảm nhận đều không giống nhau hơn mười năm đều như vậy xuống tới Nhấp một miếng rượu. Trần Minh Hảo nói. Người trẻ tuổi. Kịch bản mị lực ngươi không hiểu. Này đồ vật càng diễn vượt lên nhiện. Lúc nào ngươi diễn quá liền biết. So điện ảnh còn thoải mái. Diễn viên chân chính sân khấu tại kịch bản cách khác đều là nói nhảm. Phương Cảnh giờ khóc giờ cười. Bây giờ liền bắt đầu rồi mới mấy ngụm rượu a vòng âm nhạc có khinh bị liên. Chơi cổ điển xem thường chơi tước sĩ. Chơi cước sĩ xem thường chơi róc nơi son, chơi róc nơi son xem thường chơi lưu hành, chơi lưu hành xem thường chơi nói hát. Biểu diễn vòng cũng có một đầu khinh bị liên chơi kịch bản xem thường chơi điện ảnh, chơi điện ảnh xem thường chơi phim truyền hình. Nhưng bọn hắn đều có một cái tổng đồng đặc điểm xem thường chơi phim mạng. Đã từng có một cái nổi danh lão diễn viên nói qua, phim truyền hình chính là quán ven đường, làm mẩu, không ra gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai, cái này lão diễn viên chơi kịch bản. Phương Cảnh không dám đáp lời, hắn liền một phim mạng. Hoàng lũy đối với Trần Minh Hảo cười nói. Vậy ngươi sớm mấy năm vì cái gì muốn diễn phim truyền hình ta không phải không tiền sao vì sinh hoạt không có cách. Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán chép miệng một chút miệng. Trần Minh Hảo tiếp tục nói. Khi đó một tuồng kịch mấy trăm khối. Không tiếp thu nhập thêm không được. Nói tới thủ lao đang ngồi mấy người trong lòng tối sầm lại cười khổ lắc đầu. Diễn viên vòng tròn bên trong. Muốn nói nghèo nhất tuyệt đối là kịch bản diễn viên. Có một không hay. Khách sạn rửa chén bát đều so với bọn hắn tiền lương cao. Trần Đạo Danh năm ngoái diễn một bộ kịch bản đều mới hơn 1,800 khối. Đây là nhân vật chính. Cái khác vai phủ mấy trăm khối. Vì diễn một bộ kịch bản muốn ship hạng luyện hơn nơi ngày. Một lần lại một lần luyện. Mỗi một cách hô hấp đều phải đạt tới nhân vật yêu cầu. Quá khó khăn vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 234 thầm mến trốn đảo nguyên cám ơn vi tan vô vi nam 164 200 biểu diễn kinh doanh bên trong. Kịch bản được công nhận khó. Có người cả một đời diễn một bộ kịch bản đều có. Tại liến kinh người nghệ. Lôi vũ cùng quán trà truyền thừa mấy đời người Một thế hệ một thế hệ đi diễn Từ trung niên diễn đến già Thẳng đến diễn bất động Đến nay hơn 700 trận Hà khắc như vậy cùng chấp nhất Có thể may mắn tham gia diễn cũng nhất định là ưu tú nhất người Trong đó bó lớn quốc gia một cấp diễn viên Kịch bản giới 40 tuổi gọi là trẻ tuổi Năm 60 mới thật sự là vai chính tử truyền hình điện ảnh trong vòng Không ít diễn viên đến mức nhất định Đều sẽ đi kịch bản sân khấu đào tạo sâu Đề cao cùng rèn luyện diễn kỹ Trên bàn cơm đều là một bang bình quân tuổi tác 40 trở lên người Phương cảnh có điểm không chen lời vào Chỉ có thể yên lặng nghe bọn họ nói chuyện phiếm Nói chuyện bên trong cũng biết buổi chiều chuyện Mấy chi nước ngoài đến đoàn đổi báo danh dự thi chấn kịch vui tiết Người hoa làm tiết mục Thắng thua không quan trọng Người trong nhà cao hứng liền tốt Nhưng nếu để cho người nước ngoài chiếm thưởng Mặt kia ném đại phát Cho nên nhất chiêu đời xong Người nước ngoài hoàng lũy Mấy người phải nắm chặt thời gian tập luyện Thầm mến trốn đào nguyên Phương cảnh Phía dưới mấy ngày chính ngươi chơi Ta không có thời gian cùng ngươi Bốn phía nhiều nhìn xem Đối ngươi biểu diễn có chỗ tốt Có gì cần liền nói Không có việc gì Hoàng lão sư ngày bận rộn, ta phụ trách cho các ngươi cổ vũ đồng viên. Buổi tối trở lại khách sạn, phương cảnh gõ vang ngô dai dai cửa. Sau một lúc lâu, làm gì khăn tắm che phủ gắt gao. Ngô dai dai mở cửa khe hở, lộ ra một cách đầu. Mắt bên trong đều là cảnh giác. Ta nói ngươi như thế nào nửa ngày không mở cửa, hóa ra là đang tắm máy tính cho ta mượn dùng một chút. Đứng không nên động ta đi cho ngươi cầm. Không có việc gì, không làm phiền chính ta liền. Âm nói còn chưa dứt lời nhóm liền đóng lại kém chút kẹp đến phương cảnh cái mũi. Các nữ nhân bây giờ thật nhỏ mọn. Cần thiết hay không mấy phút đồng hồ sau. Một đầu trắng nón tay nhỏ theo khe cửa vươn ra. Cầm trong tay máy tính. Cửa sau lưng, ngô dai dai nhỏ giọng nói cầm đi không có việc gì đừng tìm ta. Phương cảnh. Có cái này khẩu khí cùng lão bản nói chuyện sao ngô dai dai. Ngươi có phải hay không nhẹ nhàng ha ha ha lão bản. Thật xin lỗi. Vừa mới ta ngứ khí không tốt lắm. Có chuyện gì cứ việc phân phó. Này còn tạm được phương cảnh rời đi. Ngô dai dai vỗ bầu ngực xuyến khí. Một mặt may mắn. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng là đến thanh lý vé vào cửa. Ngàn vạn không thể để cho hắn biết ta đem cửa phiếu làm mất rồi vì một bát mì trộn tương chiên. Nàng đem cửa phiếu làm mất rồi. Như thế nào vứt bỏ không biết. Dù sao vừa mới tắm rửa thời điểm liền không tìm được. Đây chính là hơn một ngàn khối tiền. Nàng một tháng tiền lương mới bốn ngàn. Mặc dù ngày lễ ngày Tết có hồng bao. Nhưng thời gian còn chưa tới không phải về đến phòng. Gian phòng bật máy tính lên thẩm tra thẩm mến trốn đào nguyên Thấy hoàng lũy bọn họ chụp như vậy khổ cực Hắn cũng muốn giải một chút lời gì kịch có thể diễn hơn 10 năm Quán trà ngược lại là biết Dù sao danh khí còn tại đó Nhưng thẩm mến trốn đào nguyên chưa nghe nói qua Kiếp trước hắn cũng coi như thường xuyên chú ý ngành giải trí tin tức Nhưng thẩm mến trốn đào nguyên tên này thật không có nghe qua Cũng không gặp người bên cạnh đàm luận Độ nương bên trên, phương cảnh nghiêm túc nhìn Thầm mến cùng trốn đảo nguyên là hai cách không liên quan đoàn làm phim Bọn họ đều cùng kịch trường ghi lại đêm đó diễn tập hiệp ước Hai bên tranh Chấp không dưới, ai cũng không chịu nhường cho Bởi vì biểu diễn sắp đến Bọn họ không thể không đồng thời tại trong dạp hát diễn tập Liên thành tự vừa ra cổ kim buồn vui giao thoa sân khấu kỳ quan Thanh niên nam nữ Giang Tân Liễu cùng Vân Chi phàm tại Ma Đô bởi vì chiến loạn gặp nhau. Cũng bởi vì chiến loạn ly tán phía sau hai người không hẹn mà cùng chạy trốn tới loan loan tỉnh. Lại lẫn nhau không biết rõ tình hình. Khổ luyến 40 năm sau mới đến lấy gặp nhau. Lúc ấy nam hôn nữ gà đã nhiều năm. Giang Tân Liễu đã gần như bệnh cuối cùng. Cái này không có quốc thù nhà hận. Loạn thế tình yêu. Phương cảnh chính xem xuất sắc Đằng sau chính là một chối im lặng tuyệt đối Trong lòng cùng chặn lại một đoàn thảo Như thế nào cũng không thoải mái Vốn định lục xoát biểu diễn video Nhưng tìm lần toàn mạng đều không có Hoàng lũy bọn họ mỗi lần biểu diễn đều là cấm video Như vậy nhiều năm chính là không có lưu truyền tới mấy cái hình ảnh Thật vất vả tìm được một cách 5 phút đồng hồ, điểm đi vào lại là nên video đã bị loại bỏ. Phim heo đều không có khó tìm như vậy. À phương cảnh không tin tà. Ngón tay tung bay. Liên tiếp chứ cách đưa vào. Chui tắt loại đồ lậu lưới tìm tài nguyên. 5 phút sau. Ai khép lại máy tính thở dài. Phương cảnh quý đầu tang não. liền hắn thanh xuân thời kỳ cùng ngồi cùng bàn trần kim bằng hồi ức đều tìm đến. Chính là tìm không thấy thầm mến trốn đào nguyên. Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp dẫn đến cách này thế giới không giống nhau nghĩ tới nghĩ lui Phương Cảnh cũng chỉ có lời giải thích này. Mở cửa. Còn máy tính đi ngô dai dai cửa gian phòng. Đem máy tính trả lại cho nàng. Phương Cảnh trở về phòng tắm rửa xong chuẩn bị xúc miệng ngủ. Thấu thấu bắt đầu nhất đốn. Ta vừa mới xóa xem lịch sử sao những cái này trang web. Úm ủ một ngụm bọc biển toàn nuốt xuống, vài giây đồng hồ sau mới phản ứng được. Phun đối bồn rửa mặt nôn khan, Phương Cảnh lo lắng, nàng hẳn là sẽ không điểm đi vào đi. Ngay kế tiếp buổi sáng, Phương Cảnh nhìn thấy ngô dai dai đều là trột dạ, Hai người ăn điểm tâm thời điểm đầu hắn đều không dám nhấc. Cách kia! Hôm qua sổ ghi chép. Ngươi là muốn hỏi ngươi web 3GA ta không cẩn thận thanh không? Có cái gì đồ trọng yếu sao không Xóa liền xóa đi Phương cảnh nhẹ nhàng thở ra buông xuống bát Ngô dai dai văn tính lau sạch xe miệng Thuận miệng nói Người trẻ tuổi phải có điểm tiết chế Người gần nhất tóc rơi đến có điểm lợi hại Loảng soảng cái mông trượt đi Phương cảnh nắm chặt cây bàn Kém chút không có ngã trên mặt đất Người không nên nói lung tung Ta kia là nấu Thức đêm hao tổn tinh thần Cũng không phải thức đêm nha Ban ngày ai làm chuyện này ta là tìm thầm mến trốn đảo nguyên video Không có tìm được Không biết như thế nào loạn điểm đi vào Bất quá cái gì đều không có nhìn Phương cảnh mặt ngoài trấn đỉnh trong lòng sợ đến một nhóm Một thế anh danh như vậy bị hủy Đúng a Cho nên ta nói bảo ngươi ít thức đêm tra tư liệu Ngươi tại nói cái gì không hiểu ra sao không? Không có. Hù chết lão tử, nhất kinh nhất xạ. Khù khù không có việc gì chính ngươi đi chơi đi, ta muốn đi xem kịch bản, có việc gọi điện thoại. Cái kia? Lão bản, ta phiếu làm mất rồi. Cái gì mười mấy tấm vứt hết phương cảnh không thể tưởng tượng nổi. Như vậy đại nhân còn ném đồ vật. Mấu chốt nơi này cũng không có ăn cắp a U, V, Quy, Quy, M, U, V, Quy, Quy, M, chính ngươi giải quyết Ai? Tốt à? Ngươi đi giúp Ta giúp ngươi tìm trốn đảo nguyên tư liệu Trang web là năm bảy cái gì tới được rồi Ngươi cũng đừng tìm Phương cảnh thở dài, hóa đơn chuyện cho là chúng ta du ngoạn tiêu hết Lão bản, ngươi người thật tốt, ta rất là thích ngươi Muốn hay không lại đến một ly sữa bò không cần Phương Cảnh cười đến thực miễn cưỡng. Vậy ngươi đi chơi đi, ta trở về thay quần áo dạo phố. Giống như đánh thắng trận, ngô dai dai tâm tình cực độ thoải mái dễ chịu đi đường đều mang gió. Vừa nghĩ tới kia trang web bên trong đồ vật, nàng còn mặt đỏ tới mang tay đâu rồi, nhìn qua liền tắt đi. Nàng đương nhiên biết Phương Cảnh không có xem những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Bên trong xem ghi chép đều là tại lục xoát thầm mến trốn đào nguyên. Hẳn là chế giờ Đúng khẳng định là như thế này Vui chơi giải trí theo tống nghệ Bắt đầu 13 chương 235 Vượt qua thời đại tình yêu Cám ơn vi tan vô vi nam 165 200 kế tiếp Hai ngày phương cảnh vẫn luôn Tải kịch vui vườn bên trong chạy Theo ngày lễ mở ra Những người giữ nguyên lai like càng nhiều Kịch vui học viện Trung hí Bắc điện Thượng hí học sinh cùng lão sư khắp nơi có thể thấy được Nước ngoài quý khách cũng không ít Mặc dù đại bộ phận người đều không có danh khí gì Nhưng không thể phủ nhận Nhân ra diễn kỹ là thật lợi hại Một ánh mắt một cách biểu tình đều vừa đúng Giữa trưa Trời nắng trang chang, Phương cảnh xuyên màu trắng ngắn tay Đè thấp vành nón bốn phía du tẩu Hắn mới từ kịch trong quán ra tới Hai ngày trước diễn ai là tên điên diễn viên không tìm được Không biết đi đâu có điểm tiếc núi. Cách đó không xa. Một đám người theo cửa chính đi vào. Dẫn đầu chính là Trung Hí Lão Sư Lưu Thiên Tử. Nàng ngay tại cho một bang học sinh phát biểu. Không nên quá kiêu ngạo. Nhiều nhìn nghe nhiều nói ít. Nơi này nhưng phàm là có thể lên đại biểu diễn bản lính đều so với các ngươi cường mấy lần. Đi vào nhân gia địa bàn liền muốn tuân thủ quy tắc. Nếu ai cho ta mất mặt đừng trách ta thu thập người Được rồi Chí ít ba người một tổ Chính mình đi chơi đi Tùy thời chú ý nhóm bên trong tin tức Có việc kịp thời liên hệ Trong đám người phương cảnh trông thấy trước mấy ngày phỏng vấn qua diễn viên trương danh ăn Ngoài ra còn có mấy nữ sinh mắt cũng quen Chỉ bất quá gọi không ra tên Thấy đám người tán đến không sai biệt lắm hắn đi lên chào hỏi Cười nói, Lưu Lão Sư, các ngươi đây là đem trên lớp đến nơi này ồ phương cảnh. Ngươi cũng tại Lưu Thiên Tử nghe được sau lưng có người gọi nàng. Vừa quay đầu trông thấy phương cảnh mang theo bảng hiệu có chút kinh ngạc. Vẫn là mời khách quý A ta không phải lên lớp. Khó được có loại thịnh hội này. Ta mang các học sinh tới quan sát quan sát. Cho bọn họ chứng điểm kiến thức. Ngươi đây gần nhất hẳn là bề bộn nhiều việc đi. Như thế nào có thời gian tới cùng ngày đồng dạng Tới chứng điểm kiến thức Bất quá ta đợi không được mấy ngày liền phải đi Mười mấy mét bên ngoài Chính đi tới trương danh ăn đột nhiên quay đầu Trông thấy phương cảnh chân sau bước nhất đốn Nghĩ nghĩ đối với bên cạnh đồng bạn nói Các ngươi trước đi Ta đợi chút nữa tới Ký kết hợp đồng thời điểm là hắn biết phương cảnh không chỉ có là lão cửa môn phía đầu tư một trong Vẫn là trong đó quan trọng diễn viên chính Về sau đại gia gặp mặt thời gian không ít Vẫn là đi chào hỏi tương đối tốt Nếu là không nhìn thấy coi như xong Đã đều nhìn thấy vẫn rất có tất yếu đi một chuyến Không có tùy tiện tiến lên Đứng tại cách đó không xa Vẫn luôn xem phương cảnh cùng lão sư trò chuyện Thẳng tới 7-8 phút sau Hai người tách ra hắn đi qua Phương Tổng Không nghĩ tới ở đây gặp được ngươi lại gặp mặt Người tốt, ta là đoạn thời gian trước phỏng vấn lão cửa môn diễn viên trương danh ăn Ta biết ngươi Phương Cảnh gật đầu Kịch bản bắt được sao thế nào có cái gì không hiểu có thể tìm từ Tổng nói Hắn là tác giả Đối với nhân vật quen Cầm tới một bộ phận trước mắt không có khó khăn cảm ơn Phương Tổng quan tâm Phương Cảnh giờ khóc giờ cười khoát tay Xó ngươi ta còn đại 2 tuổi a gọi ta Phương Cảnh đi Đừng từng câu phương tổng gọi, ta nghe có điểm không được tự nhiên. Vậy không tốt lắm ý tứ, nếu không ta gọi tiền bối đi, chúng ta nghề này đặc giả vi sư, không nhìn tuổi tác. Phương cảnh hiện tại đã là một tuyến, Trương danh ăn còn không có xuất đạo. Gọi tiền bối ngược lại là không có ma bệnh, chỉ là phương cảnh cảm thấy có điểm đem hắn gọi già rồi. Không cần đâu, ngươi ngày càng làm càng già, liền gọi ta tên đi. Tốt a, phương cảnh ca, về sau chiếu cố nhiều hơn. Đây chính là danh khí mang đến hiệu ứng. Phương cảnh mặc dù nhập hành một năm, nhưng vẫn là có điểm không quen. Có đôi khi tu đi ô bốn năm mươi tuổi nhân viên công tác đều gọi lão sư hắn. Nghe toàn thân không được tự nhiên. Ngồi đứng làm gì lân cận tìm cái ghế dài ngồi xuống. Phương cảnh hỏi, ngươi chừng nào thì có thể đi vào tổ. Trường học bên kia sắp xếp xong xuôi sao không có vấn đề. Trường học có thể tùy thời thả người. Ta bây giờ chờ quách đảo điện thoại. Không có ngại cắt xây thấp A không có. Tân nhân nhạc. Rất bình thường. Có thể cầm tới cơ hội này ta liền rất thỏa mãn. Quách kỷ bên kia cho ra cắt xây là 20 vạn. Tại nghiệp nổi xem như rất thấp. Hơn nữa trương danh ăn phần diễn không ít. Ai cái hạng hai nghệ nhân tới ít nhất phải phiên gấp ha mơ. U Vinh Quy Quy O I I Lần Quan sát tỉ mỉ trương danh ăn. Người trẻ tuổi diễn ký còn có thể. Ngoại hình lớn lên cũng xoáy. Một hồi lâu phương cảnh mới trầm giọng nói. Người ký kết quản lý công ty sao đây là muốn ký ta trong lòng kích động. Trái tim nhỏ phanh phanh nhảy. Trương danh ăn hít thở sâu một hơi. Lắc đầu nói. Không vậy ngươi có hứng thú đến nam cảnh giải trí phát triển sao có trong khoảng thời gian này nếu có quản lý công ty tìm ngươi nói trước đừng đáp ứng. Quay đầu ta tìm từ tổng thương lượng một chút. Nhìn xem có thể hay không đem ngươi ký tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hảo, cảm ơn, Phương Tổng. Không khách khí, ngươi tiếp tục chơi đi, ta trở về khách sạn. Ngành giải trí chính là vừa nhìn mặt thời đại Bề ngoài dễ coi một chút ra mặt ưu thế nhiều Những cách được gọi là thực lực phái đều là ăn không biết bao nhiêu khổ mới bò lên Trương danh ăn diễn ký không sai Nghe Lưu Thiên Tử nói kiểm tra vẫn luôn là trước năm cách loại này Người cũng xoáy Tính dẻo cao Hảo hảo bồi dưỡng Mười năm tám năm sau có lẽ có thể bước vào một tuyến cũng khó nói Làm đại cổ đông Ký một cái diễn viên quyền lợi hắn đương nhiên là có Sở dĩ muốn tìm từ thạch thương lượng là muốn nhìn một chút ký dạng gì hiệp ước thích hợp Bình thường hiệp ước lưu không được người đỏ lên lúc sau liền chạy cùng lắm thì nhân ra bồi thường tiền Vết xe đổ, phương cảnh quá biết nghệ nhân ý nghĩ trong lòng a phương cảnh vừa đi trương danh ăn vung đầu nắm đấm, hưng phấn Đến kém chút nhảy dừng lên Cái này chào hỏi quả nhiên không có uổng phí đánh ký kết công ty có chỗ dựa rồi. Nhớ ngày đó đội ngũ của lão tử mới khai trương tổng cộng mười mấy người, bảy tám điều. Ngay kế tiếp buổi chiều thầm mến trốn đào nguyên biểu diễn chính thức bắt đầu, phương cảnh sớm chiếm vị trí chờ mở màn. Trận đầu là người nước ngoài biểu diễn, gọi mê măng lần này không dùng tiếng Anh tiếng phổ thông rõ ràng giảng thuật chính là một cái quý tộc bởi vì sinh ý thất bại lưu lạc đầu đường lão bà chạy nhi tử cùng người họ trong lúc hắn chuẩn bị này cuối đời thời điểm một cách lão khất cách ngăn cản hắn cũng kiên nhẫn nói cho hắn đạo lý sinh mà vì người hẳn là không thèm lương tâm không thèm với cha mẹ quý tộc thu được dẫn sắt từ bỏ kết thúc sinh mệnh đi qua 10 năm phấn đấu hắn cầm lại thuộc về chính mình hết thảy. Tại trở về tìm lão khất cái lúc lão nhân đã không tại. Này trận diễn kịch rất có dấn sắc ý nghĩa. Phương cảnh thấy thực cảm động. Chỉ là trung tây phương văn hóa không giống nhau. Có chút quan điểm hắn không cách nào tán đồng. Trận thứ hai thầm mến trốn đào nguyên toàn bộ hành trình thúc nước mắt. Biến đổi bất ngờ tình yêu chuyện xưa làm cho người ta nhìn không được thúc thiết sao. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách không phải ta yêu ngươi. Mà là yêu nhau lại không thể cùng một chỗ. Một đôi người yêu tách xa 40 năm. Trong lòng đều cho rằng đối phương chết rồi. Nhưng lại gặp nhau lúc phát hiện hai bên cũng còn tái thí. Đồng thời sinh hoạt tại một cái thành thị. Lúc đó nam hôn nữ gà. Làm cho người ta thổn thức. Một cách 7-80 lão đại gia đều thấy khóc bù lù bù loa. Kịch bên trong chuyện xưa là có nguyên hình tựa như là biên kịch vô lại sinh xuyên trưởng bối. Dài màn thu về trong bóng tối chuyện tới một nữ tử la lên người yêu tên kết thúc. Phương cảnh thấy lễ nóng doanh chồng, Dạng gì tình yêu có thể vượt gần nửa cái thế giới mà không tiêu tan hiện tại cách này coi trọng vật chất niên đại. Còn có bao nhiêu người tin tưởng tình yêu một cách lễ hỏi phí liền chia sẻ vô số tình lữ. Thật đáng buồn đáng thương vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 236 mảnh nhân như vân cám ơn vi tan vô vi nam 166 200 văn vô đề nhất. Võ vô đệ nhị. Từ xưa như thế. Nếu là kịch vui tiết thi đấu vậy thì phải phân ra cách 1, 2, 3, 4. Ban giám khảo ngoại trừ mấy cách đức cao vọng trọng một cấp diễn viên còn có đến từ nước ngoài người anh em diễn nghệ thuật nhạc. Bọn họ ngồi tại hàng thứ nhất thấy thực cẩn thận Toàn bộ hành trình không có lên tiếng Mãi cho đến biểu diễn kết thúc mới cúi đầu chấm điểm Lão Lý Nơi này ngươi có quyền lên tiếng nhất Ngươi cảm thấy hoàng lũy bọn họ biểu hiện thế nào đến từ yến kinh người nghệ Hơn 60 tuổi một cấp diễn viên lam giá hướng bên cạnh lý lực nhóm hỏi Thầm mến trốn đào nguyên sáng tác người lại sinh xuyên bản thân là loan tỉnh người Những năm 80, bộ này kịch bản ban đầu cũng là từ lý lực nhóm cùng rừng nhẹ hà bọn họ diễn. Hơn 10 năm sau nội địa hoàng lũy tiếp bổng, phong vân bên trong đế thích thiên. Ngạch, chính là lý lực nhóm. Hắn không nói gì, mà là hốc mắt ướt áp. Thật lâu không thể lắng lại. Thật lâu mới nức nở nói, ngượng ngùng, để các ngươi chế dễu. Bộ này kịch bản rất sớm ta liền diễn qua. Làm dưới đài làm khán giả xem vẫn là lần đầu. Thực đặc sắc. Hoàng lũy bọn họ biểu diễn không thể bắt bẻ. Chỉ là nhìn một chút nhớ tới ta phổ thân. Hắn năm đó cũng là bởi vì chiến loạn rời đi quê nhà đi loan tỉnh. Cùng ta đại nương 40 năm không thấy. Lão gia nhân đều cho rằng hắn chết. Gặp lại thời điểm nay nay ta cũng là một hoàng thổ. Đại nương tinh thần không rất biết hắn Không mấy năm cũng đi Ai Ném bi thương trời xanh thở dài Năm đó bởi vì tình thế quốc nội Không ít người ly biệt quê hương đi loan tỉnh Lưu lại vợ con ở bên trong Mấy chục năm mới đến lấy trở về Đáng tiếc hoa đào vẫn như cũ Cảnh còn người mất Trải qua nhiều năm về sau Hai tóc mai loan lộ bọn họ lần nữa trở về Lưu lại chỉ có cũ ví phần bia trí nhớ bên trong người rốt cuộc không nhìn thấy Thời gian vĩnh viễn dừng lại vào năm ấy Không có việc gì Lý lực nhóm lắc đầu Mặc dù không thể cùng sinh Nhưng tử năng cùng quan tài Ta ba cuối cùng cùng với đại nương táng cùng một chỗ Trời xanh cảm thán Có lẽ đây chính là bọn họ thế hệ trước cảm tình đi Hiện tại rất ít đi Người thế hệ trước nhớ tình bạn cũ Cho dù là bình thường cãi nhau, nhưng không gặp nhà ai chân chính ly hôn qua. Ngược lại là người trẻ tuổi bình thường khanh khanh ta ta. Nồng tình mật ý. Không cần 3 năm năm liền giải thể ai đi đường lấy. Dân chính cuộc ly hôn so kết hôn còn nhiều. Dự thi đội ngũ không chỉ này hai tác phẩm, đánh xong điểm đám người rời sân tiếp tục đi tới một cái kịch quán. Phương Cảnh chạy đến hậu trường. Cười nói. Hoàng lão sư. Các ngươi biểu diễn thật là quá đặc sắc. Đem ta cảm động không muốn không muốn. Đáng tiếc trông thấy người không nhiều, loại này hảo kịch hẳn là nhiều mở rộng. Hà Linh lắc đầu. Kịch bản vốn là tiểu chúng, Nguyện ý xem người không cần đẩy cũng tới. Không nguyện ý xem người làm sao đánh quảng cáo cũng vô dụng. Vậy các ngươi không nghĩ tới dùng điện ảnh hình thức biểu hiện ra ngoài sao không làm được buôn xuống bạch khăn hoàng cổ. Hoàng lũy nói. Kịch bản quá dài. Nếu như chụp thành điện ảnh chắc là phải bị cắt. Kịch bản đều là tỉ mỉ rèn luyện. Mỗi một chữ gõ vô số lần mới định ra. Kém một câu hiệu quả đều không giống nhau. Hương vị thay đổi. Kịch bản vĩnh viễn chỉ thuộc về sân khấu, không nên xuất hiện tại đại bạc màn. Trung quy là tiểu chúng, Có thể thưởng thức người xem quá ít. Hiện tại điện ảnh đều là chú ý kiếm tiền. Chạy phòng bán vé đi. dạp chiếu phim cống hiến phòng bán vé sinh lực quân phần lớn là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Thầm mến trốn đào nguyên kịch bản không sai. Nhưng chưa hẳn phù hợp thị trường. Ai quá đáng tiếc. Mấy người tháo trang sức, phương cảnh đi theo bọn họ chạy xuống một cách trận tiếp tục xem cách khác diễn viên biểu diễn. mổ quần áo, chứng mất trí nhớ, đã từng chưa từng cùng nhau tới đi, viên xuân lúc. Tám cái tác phẩm, người nước ngoài chiếm ba cái, phương cảnh toàn bộ xem hết, một cái so một cái đặc sắc. Đây mới thật sự là biểu diễn thấy trên sân khấu diễn viên diễn thoải mái lâm ly, phương cảnh gen tị. Sân khấu kịch không có đạo diễn, không có ngơ, không có quay phim, không ai gọi ngươi lại đến. Lên đái ngươi chính là nhân vật chính, chính ngươi khống chế hết thầy. Làm như thế nào diễn liền như thế nào diễn. Có thể dựa theo chính mình ý nghĩ để diễn tả Thêm cách động tác ngữ khí nặng nhẹ Nhếu mày nhấp chân Chỉ cần phù hợp tràng cảnh ngươi cũng có thể làm Chẳng trách chân chính diễn viên đều nóng lòng sân khấu Truyền hình điện ảnh kịch không được Trừ phi ngươi cổ tay nhi đại Không phải đạo diễn muốn làm sao chụp liền như thế nào chụp, Để ngươi như thế nào biểu đạt liền như thế nào biểu đạt Tính hạn chế quá mạnh Không có cách nào phát huy chính mình thực lực Nghe được phương cảnh cảm khái Hoàng lũy cười Thế nào Ngươi cũng muốn diễn kịch bản còn không muộn Một đầu sông tới khổ luyện 10 năm Có lẽ có cơ hội diễn nhân vật chính Khi đó ngươi vẫn chưa tới 30 đâu Không được phương cảnh lắc đầu Yêu thích là ra thích Nhưng đây không phải ta muốn đi con đường Một nhóm người muốn dưỡng đâu rồi Đem ta tiểu mục tiêu hoàn thành lại nói. Nhà ngươi cái gì tiểu mục tiêu kiếm hắn mời ức phúc đang uống nước dư ăn thái nhất miệng phun ra đến. Dùng tay lau miệng. Thở dài. Ngươi mục tiêu này đủ tiểu kha trần minh hảo nhếu mày. Người trẻ tuổi không muốn chỉ biết là kiếm tiền. Tại có chọn thời điểm tận lực làm chính mình thích chuyện. Không phải về sau hối hận cũng không kịp. Ta hiện tại chính là không được chọn. Phương cảnh phiền muộn. Nếu là có thể hắn ước gì mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết Nhưng bỏ giờ nửa chừng không phải là hắn phong cách Tới đều tới, không làm chút chuyện như thế nào xứng đáng người trùng sinh thân phận Đó không phải là cho đồng hành bôi đen ạ Buổi tối 7 giờ, lễ trao giải bắt đầu Không có ngoài ý muốn Hoàng lũy bọn họ thầm mến trốn đào nguyên cầm thứ nhất Thứ hai cũng là người một nhà cầm Có lẽ là vì chiếu cấu người nước ngoài mặt mũi. Cho thứ ba. Nhân ra vạn dặm xa xôi tới rất không dễ dàng. Không cầm cây thưởng lần sau không tới. Mấy ngày kế tiếp phương cảnh đi theo hoàng lũy bọn họ khắp nơi đi dạo. Xem dịch nghe hí. ngẫu nhiên cơ hội hạ còn tại đài bên trên diễn một màn. Cùng một đám mười mấy tuổi hài tử. Hắn diễn bọn buôn người. Cuối tháng 10 giống như sơn ảnh xem căn cứ. Phương cảnh đoàn làm phim báo danh. Người hảo lôi lão sư, lục đảo tốt, cao lão sư tốt. Đi vào đoàn làm phim phương cảnh trước nhận thức, lần lượt đi diễn viên chính nhóm phòng trang điểm chào hỏi. Mấy phút đồng hồ sau đi vào thứ hai duy phòng trang điểm. Hắn giữ lại bím tóc đầu. Hai bên làm bóng. Ngay tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ mặt trang phục. Thêm tiền đảo nhân thứ hai duy diễn trò rất nhiều. Những năm này cơ hồ không có dừng qua, nhưng cho Phương Cảnh ấn tượng sâu nhất vẫn là câu kia. Đây là ta thủ túc huyên để tình cảm chân thành thân bằng a đến thêm tiền. Chu Lão sư tốt, ta là Phương Cảnh hôm nay đến trong tổ báo danh. Ngươi tốt nhìn Phương Cảnh một chút. Thứ hai duy không quá cảm mạo, hắn cũng không biết Phương Cảnh. Đối bọn hắn loại này quanh năm suốt tháng đều tại đoàn làm phim người tới nói thế hệ trẻ tuổi không có mấy cách nhận biết, không có ở lâu, nói đơn giản vài câu phương cảnh rời đi, tất cả mọi người không quen, tỏ ra quá nhiệt tình ngược lại không tốt. Tu đi chương chính cùng Lưu Tư Tư ngay tại diễn kịch, hắn cũng dứt khoát không nói lời nào đứng xem. Chương chính là một cách nhân vật truyền kỳ, xưa nay không diễn phim truyền hình, vẫn luôn cắm rễ tại thế giới điện ảnh. Mỗi một hí đều là dốc hết toàn lực đi diễn. Gia hỏa này trời sinh một bộ điện ảnh mặt, diều đục đao tước con mắt thâm thúy. Xích bích vì diễn tôn quyền hắn đọc thuộc lòng tam quốc. Trục xây đẳng sự nghiệp vĩ đại. Hắn lại đem dân quốc sử thuộc nằm lòng. Trục biển sâu tìm người. Hắn khảo đến ba đi lặn xuống nước giấy phép. Trục ngô thanh nguyên, hắn cờ vây đã có thể áp chế chuyên. Nghiệp ba đoạn. Một đời tôn sư đóng máy, hắn cầm cả nước bát cực quyền quán quân nhíp ẩm nương chụp xong, hắn học xong cẩn thân hiếm thuật cùng trôn thuật liền hỏi một câu Còn có ai vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 237 Nhuận ca cám ơn vi tan vô vi nam 167 200 tú xuân đao đoàn làm phim Lưu tư tư cùng chương chính đáp hí Nhìn ra được Cùng chân chính điện ảnh diễn viên so ra nàng vẫn là có nhất định trinh lịch. Toàn bộ hành trình vẫn luôn là hoàn toàn bị áp chế trạng thái. Tại TV vòng, Lưu Tư Tư thông qua đại hỏa bộ bộ kinh tâm tiến lên một tuyến nữ tinh. Đằng sau tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong long quỳ một người diễn hai vai. Diễn kỹ còn tính là biết tròn biết méo. Lần này có thể đi vào Tú Xuân Đao Đoàn làm phim là đường nhân lão bản thái nghệ nông suất lực. Muốn giúp nàng truyền hình, thử diễn một loại khác nhân vật. Vốn dĩ lấy lưu tư tư giá trị bản thân không có ngàn vạn căn bản mời không đến, lần này tự hạ một nửa đến. Cạch quá, chuẩn bị xuống một tổ. Đau lưng lưu tư tư nhẹ nhàng thở ra, đấm đấm eo đứng lên chân đều có điểm tê dại. Vừa mới nàng là ngồi quỳ chân trên ghế, thời gian đắt lâu máu có điểm tuần hoàn không thông kịch bên trong nàng vai diễn chính là một cách trung thần lúc sau, phụ thân bị oan uổng hãm hại, liên lụy cả nhà gặp nạn, bị chém đầu chém đầu, bị đẩy đi xung quân, mà nàng bị xung nhập giáo phường ti, trương chính vai diễn thẩm luyện thật sâu đối nàng ái mộ, tìm kiếm nghĩ cách muốn đem giúp nàng chuộc thân, nhưng nàng yêu thích chính là nghiêm công tử, không phải thẩm luyện. Nhưng bởi vì thẩm luyện cẩm y về thân phận. Vẫn luôn không dám cử tuyệt hắn. Thẩm luyện cũng bởi vậy hiểu lầm bởi vì nàng là yêu chính mình. Cuối cùng thẩm luyện bị đuổi giết. Sống chết trước mắt vẫn không quên tới cứu nàng. Khi đó hai người mới mở thành thẳng thắn. Thẩm luyện chết tâm. Y tế tiến lên kiểm tra. Lão Trương không có sao chứ thấy sự eo Trương chính nghe răng trởn mắt. Đi đường khập khiếng. Đạo diễn lục dương mau từ ảnh trong dạp chạy đến. Trương Chính tại kịch bên trong rất trọng yếu. Gần như không thể thay thế. Không chỉ là bởi vì hắn là nam một. Còn có cũng là bởi vì hắn nguyên nhân đoàn làm phim tài năng dựng lên tới. Tú Xuân đau ngay từ đầu không ai đầu tư. Thiếu tiền. Đạo diễn tìm được Trương Chính. Nhìn kịch bản sau hắn gật đầu. Từ hạ cát C Lúc này mới có đằng sau bên trong ảnh đầu tư 3.000 vạn cùng ảnh đế vương thiên nguyên tiểu hoa lưu tư tư đợi người gia nhập. Dù vậy tài chính cũng không đủ. Quay chụp chu kỳ chỉ có hơn 70 ngày. Đừng đoàn làm phim một ngày chụp 10 cách ốn kính. Bọn họ tăng ca chụp 450 Nhiều thời điểm 120. Là đừng tổ gấp 10. Thật sự là hao không nổi, mỗi một ngày đều tại đốt tiền. Lần trước đi từ thiện ba toa. Lục Dương chính là muốn tìm mấy cái lão bản nhập bọn. Cũng may kéo đến mấy trăm vạn. Lại có thể nhiều chống đỡ mấy ngày. Thấy đoàn làm phim người vây quanh. Trương chính khoát tay. Không có việc gì. Vừa mới đụng vào cánh cửa. Nghỉ ngơi một lát liền tốt. Ta trước đi ngủ, Các ngươi vỗ. Nghỉ ngơi thật tốt, vất vả. Lục Dương chụp sợ hắn bả vai. Đoàn làm phim quay phim chẳng phân biệt được Bạch Thiên Hắc dạ. Các diễn viên sai giờ hoàn toàn điên đảo. Vừa có thời gian chuyện thứ nhất ngay cả khi ngủ, ai biết nửa đêm còn có hay không hí. Trương lão sư tốt thấy Trương Đường ngay qua chính mình bên cạnh, Phương Cảnh cười gật đầu. Ngươi tốt thấy Phương Cảnh mặc quần áo hàng ngày, đằng sau phụ tá đi theo. Trương Chính Đông nhìn mấy lần. Ngươi là mới tới diễn cái gì nhân vật phương cảnh Hấu nhì khách mời ngụy riêng Tới hỗ trợ Lục dương đi tới nói Khẽ gật đầu Trương chính không nói nữa Như vậy một cái tuấn tiếu tiểu sinh khách mời ngược lại là không có vấn đề gì Chỉ cần không phải diễn viên chính liền tốt Đoàn làm phim lôi kéo đứng lên không dễ dàng Nếu như bị không có diễn ký lưu lượng minh tinh hủy quá đáng tiếc Tư tư tỉ tốt ha ngáp một cái Lưu tư tư có điểm mặt hồ mày trao Hiếp mắt cười lớn Ngươi hảo phương cảnh buồn ngủ quá Ngày mai gặp Liên tiếp ba ngày thức đêm Ban ngày lại muốn sáng sớm Nàng cũng là vây được không được U Vinh Quy, quy Mơ Phương cảnh Ngươi có muốn hay không đi về nghỉ Ngươi hai trần hí đều là ở buổi tối Đạo diễn hảo tâm nhắc nhở Không có việc gì, ta nhìn nhìn lại, ngài bận rộn. Lập tức chính là thứ hai duy cùng nhiếp viên hí, phương cảnh cũng không muốn bỏ lỡ. Công Tùng người võ công rất tốt thay ta giết người. 200 lượng, thân xuyên áo vải ánh mắt kêu căng khó thuần đinh tu khiêng đại hảo miêu đao nhìn qua cưới bạc mã chậm rãi đi tới nhiếp viên nói. Trực tiếp ra giá, chính là tự tin như vậy một tay giữ chặt xây cương. Nhíp viên từ trong ngực lấy ra túi tiền ném đi qua. Một màn này thấy đạo diễn lo lắng. Sợ hắn thoáng cái ngã xuống. Này một trăm lượng là tiền đặt cọc. Công công muốn giết ai a bắt chấn phủ ti tiểu kỳ quan. Cận nhất xuyên một thân áo bào đen nhíp viên cưới ngựa. Từ tốn nói. ốm kính bên ngoài bốn cái nhân viên y tế khẩn trương tùy thời chờ lệnh. Nhíp viên cưới chính là ngựa thật. Không phải đạo cụ. Nếu ngựa hoảng sợ không phải nói đùa. Cho dù nhiếp viên liên tục đánh cược nói hắn biết cưới ngựa. Đạo diễn cũng không dám chủ quan. Ai đinh tu sưởng sốt một chút, đại nhân biết ta cùng hắn quan hệ thế nào sao hắn là sư để ta. Triệu tính chung khinh thường, người như ngươi còn để ý này chút công công ngươi hiểu lầm. Đinh tu nghiêng đầu. Con mắt gắt gao nhìn chầm chầm triệu tính chung. Cách này người thế nhưng là ta thủ túc huyên đệ. Tình cảm chân thành thân bằng A. Tiếng nói nhất truyền. Cắn răng nói. Đến thêm tiền cắt qua tốt phương cảnh kém chút thốt ra. Cái này thứ hai duy cũng quá lợi hại. Ngắn ngủi vài phút mặt bên trên hiện lên 4 năm loại biểu tình. Đặc biệt là nghe được triệu tính chung muốn giết người là sư để lúc. Ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó sát ý lói lên một cách rồi biến mất. Tiếp tục lại là treo tức. Toàn bộ quá trình không có vượt qua 5 giây. Kiếp trước hắn nhìn qua tú xuân đao biết đinh tu nhân vật này nhưng thật ra là bảo vệ hắn sư đệ. Hai người trước kia là Giang Dương Đại Đạo. Một ngày sư phụ mang theo bọn họ chặn giết một cách sắp lên ngồi lên cầm y vệ. Vì vượt qua một phần yên ổn sinh hoạt. Sư phụ đem giả mạo cầm y vệ sai sự cho người yếu nhiều bệnh cận nhất xuyên. Làm hắn an tâm rời khỏi giang hồ. Những năm này đinh tu không có tìm qua cận nhất xuyên Thẳng đến thẩm luyện ham tiền tài bỏ qua ngụy trung hiền Một đám người thần bí đi đến quê nhà cha cận nhất xuyên thân phận Sợ xảy ra chuyện Hắn mới tìm tới cửa nhắc nhở Đến nơi này Hắn dùng bài lộ giả mạo cầm y về chuyện uy hiếp cận nhất xuyên Làm hắn cho chính mình thu tiền Liên tục cường điểu sư đệ Làm hắn không nên quên chính mình thân phận Đằng sau sư để vì bảo hộ hắn mà chết Mà hắn vì cho sư để báo thủ Cùng thẩm luyện cùng nhau chẳng giết triệu tính chung Chuẩn bị xuống một trận Cận nhất xuyên cùng Đinh Tu đánh nhau trang đều không có đổi Thứ hai duy sách theo đao đi hướng một cách khác liều Trận này là hắn giết lang băm Lưu lại y sinh nữ nhi Cũng chính là cận nhất xuyên yêu thích người Bởi vì một câu thực nhuận Sư huyên để hai người ra tay đánh nhau Apti ghi chép tại trường quay đánh bàn Tuyết trắng minh mang Đinh tu ôm quần áo không chỉnh tề nữ tử tử trong nhà ra tới Một chút đem người ném đến viện bên trong cận nhất xuyên ngực bên trong Ta biết trên giang hồ vết y sinh là tối kỷ Nhưng không có cách Có người xuất tiền mua ngươi đầu người Dù sao sớm muộn muốn giết ngươi Vừa vặn lần này có người xuất tiền Ta xem liền không đợi. Một câu bên trong. Đinh tu hai lần cường điểu có người muốn mua cận nhất xuyên đầu người. Đào nảy miêu đao. Đinh tu chuẩn bị đồng thủ. Khẽ cười nói. Ngươi tiểu tử án mắt không sai. Cái cô nương kia thực nhuận Ta giết ngươi bầu không khí cận nhất xuyên lấy ra ngắn song đao đằng đằng sát khí sông đi lên. Tú xuân đao một điểm sáng lớn chính là binh khí. Đinh tu. Thẩm luyện. Cận nhất xuyên, lư kiếm sao, triệu tính chung, không có một cái giống nhau, đáng tiếc kiếp trước bộ này mảnh mặc dù lấy được thưởng rất nhiều, nhưng cũng không đắt khách. Phòng bán vé hơn 9.000 vạn, dựa theo gấp 2 hồi vốn để tính, đầu tư gần 4.000 vạn, 8.000 vạn không lời không lỗ, kiếm hơn 1.000 vạn. Mấy đại ảnh đi cùng một tuyến tiểu hoa gia nhập liên minh mới kiếm hơn một ngàn vạn, xem như thất bại. Giai đoạn trước tuyên truyền cũng không đủ, liền đi ba bốn cái thành thị cấp một tuyên truyền, sau đó xong việc. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 238 đánh khí cảm ơn Vi tan vô vi nam 168-200 vì để cho binh khí không giống nhau. Lại nếu có thể thể hiện nhân vật đặc sắc, đạo diễn lục dương tóc đều sầu bạch. Kịch bản là 1-2 năm viết xong, kéo 3 năm mới chuột. Trong đó ngoại trừ vấn đề tiền bạc, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là đảo cụ. Vì đảo cụ cửa ải này, trước trước sau sau hắn hết thảy tìm trên trăm loại binh khí. Thậm chí chính mình thiết kế mấy chục loại. Gần nhất đi qua tầng tầng để cử đa đỉnh xác định bộ dáng bây giờ. Phúc tu đi ôn. Cận nhất xuyên cách bệnh này vứt tử ở đâu là thêm tiền ca lợi hại. Đinh tu vũ lực giá trị tại toàn bộ tú xuân đao hệ liệt đều là xếp hàng đầu. Đều không có sử xuất toàn lực. Mấy hiệp cận nhất xuyên liền quỷ bị đánh thổ huyết. Sư đệ. Nếu như ta nói chỉ là giết kia nữ nhân nàng cha. Không có bính nàng. Người tin không nằm trên mặt đất. Miệng lớn thở hồn hền. Cận nhất xuyên đang nói không ra lời. Nhưng đáy mắt vui mừng che giấu không được. Nàng không có việc gì liền tốt đi qua một phen đối thoại. Ngay tại cận nhất xuyên cho là chính mình sắp thời điểm chết. Đinh tu không giết hắn. Chuẩn bị thu đao rời đi. Nóc nhà, một bóng người xuất hiện, dài một mét hỏa súng nhắm chuẩn đinh tu phía sau lưng. Cẩn thận cận nhất xuyên dùng hết toàn bộ khí lực từ dưới đất bò dậy, ngăn tại đinh tu phía trước. Ẩm trong đêm tối một tiếng vang lớn nhất xuyên vong đinh tu giật mình chỉ chốc lát. Không thể tin được. Hắn cho tới nay muốn bảo hộ sư để cứ thế mà chết đi. Nóc nhà sát thủ nháy mắt bên trong rời đi. Biến mất tại màn đêm. Thẻ qua hô toàn trường người nhẹ. Nhàng thở ra. Bung lòng nhất không phải diễn viên. Mà là người quay phim phó. Khiêng máy quay phim rất mệt mỏi. Đều mấy giờ. Chụp xong cách này đến cái khác. Quay phim là cá thể lực sống A, không có cánh tay thì lân căn bản không dám nhận. Nhìn ra đại gia mỏi mệt. Lục Dương lớn tiếng nói. Hôm nay kết thúc công việc. Sở hữu người tan tầm. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tiếp tục. Ô đi ô nhân viên công tác hưng phấn phát ra gầm rú. Diễn viên cũng lộ ra tươi cười. Quá mẹ nó mệt mỏi, đều thức đêm vài ngày, lượng công việc là bình thường mấy lần, thần tiên cũng gánh không được. Đám người lục tục rời đi, đạo diễn lục dương trở về ảnh lều thu dọn đồ đạc. Lục đạo các ngươi đều không cần xem phát lại sao phương cảnh thật sự là có chút kinh ngạc bọn họ cái này quay chụp tốc độ. Có gì đáng xem? Vì bảo đảm một lần qua, bọn họ tại diễn trước đó liền đã đem nhân vật nhớ kỹ trong lòng. Khai mạc chính là nhân vật bản nhân Lại nói ta cũng không có cách nào thời gian chụp lại Một ngày tiêu xài mấy chục vạn đâu Đúng rồi, ngươi cắt xê là 30 vạn Ta đằng sau đánh ngươi thẻ bên trên Không cần lục đảo Liền một khách mời chậm chế không mất bao nhiêu thời gian Kịch bản phương cảnh đã cầm tới Lời kịch xác thực không nhiều Tổng cộng mấy chục câu Lên sân khấu thời gian rất ngắn Mấy cái cảnh công phu. Nếu như không ngơ nói cũng liền nửa giờ chụp xong. Không được tiền nhất định phải cho cũng không thể để ngươi một chuyến tay không. Hơn nữa ta còn phải nói câu xin lỗi. Ngươi phần diễn ở buổi tối, một ngày còn chụp không hết. Ngày mai chụp mấy cái cảnh, sau này chụp mấy cái cảnh. Một tuyến minh tinh vớt kim năng lực mạnh bao nhiêu lục dương là biết đến. Một cây ra trận phí chính là 7-80 vạn trầm chế Phương Cảnh hai ngày thời gian. Này 30 vạn căn bản không đủ, nhưng trương chính bọn họ hí nhất định phải ưu tiên. Không có khả năng bởi vì Phương Cảnh một cái khách mời liền đem tất cả lượng. Tia sáng, thời gian, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không có việc gì, vấn đề nhỏ, hai ngày liền hai ngày, vừa vặn đi theo các tiền bối học tập kinh nghiệm. Phương Cảnh vui sướng đáp ứng. Làm tân nhân đạo diễn Lần đầu gặp được phối hợp như vậy hàng hiểu Lục dương cảm động Nắm lấy phương cảnh tay nói Quá tốt rồi Ca cảm ơn ngươi Một hồi run dậy Phương cảnh áp hàn Bất động thanh sắc bắt tay rút ra Lục đảo nghiêm trọng Lần sau có hy vọng suy tính một chút ta là được Đóng vai phụ cũng là có thể Nhất định nhất định Ngay kế tiếp buổi sáng Tú Xuân đao một trận vở kịch bắt đầu. Sớm nhân viên công tác liền bắt đầu bố cảnh. Ngựa. Thiết hoàn. Kéo tác. Xe ngựa. Đao cụ. 7-80 cái nhóm diễn 6 giờ liền dường đến đoàn làm phim, hóa trang song sau vẫn luôn chờ. Nghiêm phủ cửa ra vào, trương chính cùng Vương Thiên Nguyên mấy người làm bật thang bên trên nghỉ ngơi. Tú Xuân đao bị để dưới đất. Đạo diễn tại chờ mặt trời nay trận diễn là vì số không nhiều vở kịch. Thẩm luyện mấy người đi tới nghiêm phủ bắt người. Bị thiên hộ khóa cửa lớn. Ba huyên để độc đấu mấy chục người. Kém chút mệnh tang tại đây. Được rồi. Sở hữu người chuẩn bị 9 giờ. Mặt trời chói trăng. Tia sáng vừa vặn. Lục dương hô to một tiếng. Sở hữu người nháy mắt bên trong đứng dậy. Mấy phút đồng hồ sau quay trục bắt đầu. Đa quang kiếm ảnh. Ổn kính không ngừng hoán đổi. Trên mặt đất phun đầy đảo cổ máu cùng tàn chi. Bên ngoài dây sắt câu cửa. Tám ngựa ngựa gắt gao kéo. Lại đến một đầu lại đến một đầu lại đến một đầu liền chụp 12 lần. Mãi cho đến hơn 11 giờ mới chụp xong. Đây là phương cảnh từ hôm qua đến nay gặp qua đập đến dài nhất một trận. Mấy cái diễn viên kịch võ thực đặc sắc. Mặc dù có chút động tác là thế thân. Nhưng đại bộ phận vẫn là bọn họ tự mình hoàn thành. Nghe nói là trước tiên một tháng vào tổ luyện võ. Chương chính hóa ra là không cần luyện võ. Trước đó đạo diễn cùng hắn người đại diện thương lượng chính là trực tiếp dùng thế thân. Nhưng đến đoàn làm phim đi sau hiện những người khác luyện, hắn cũng phải đi muốn luyện. Buổi chiều ánh nắng ngoan độc, cường độ cao quay chụp, có nhóm diễn chịu không nổi bị cảm nắng, khiêng xuống đi ba cái ba cân khôi giáp mặt lên người, tới lúc trương ở giữa mặt đoàn sam tất cả đều là ẩm ướt, có thể vặn suốt thủy. vừa mới tiến tổ thời điểm hắn trắng kinh, hiện tại sơi đen nhánh. đại gia vất vả ăn chút trái cây giải khát, nghỉ ngơi thời gian, phương cảnh mua nửa xe dưa hấu tới. mấy cái công tác nhân viên cầm lấy dưa hấu đao thủ khởi đao lạc, giơ tay chém xuống con mắt đều không nháy chém. nhóm viên nhóm đã sớm chịu không nổi. Nhao nhào vây quanh, nếu không phải đáp ứng thêm tiền. Bọn họ trận đầu thời điểm liền chạy. Mấy phút đồng hồ sau, lưu tư tư cầm mấy cánh dưa hấu đi đến mái hiên bậc thang. Trương Lão Sư, Vương Lão Sư, đây là cho các ngươi. Cám ơn cám ơn cắn một cái tiếp theo non nửa, nháy mắt bên trong xuyên tim toàn thân không nói được thoải mái. Tiểu tử này là ai lại là xuất công lại là tiền. Trương chính mơ hồ không rõ hỏi. Cầm lấy một cách không biết kia nhặt được yến kinh thiên luôn ở một bệnh viện nào đó nhựa lác tiếp cây quạt. Lưu tư tư quạt gió đáp. Phương cảnh. Suốt đảo một năm. Rất đỏ một tuyến nghệ nhân. Một năm liền một tuyến trương chính há to mồm. Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy Ngưu sao hắn ca hát êm tai. Thành danh khúc nhiều. Một bài tiếp một bài ra. Diễn qua một bộ điểm kích thực cao phim mạng Hiện tại nhân khí cao đến thực Ít rồi phấn ti mấy ngàn vạn Thực lực kiêm thần tượng phái Nhân ra so ta còn đỏ Lần này lục đảo có thể đem hắn kéo tới khách mời cũng không biết cho bao nhiêu tiền Cùng là một tuyến nghệ nhân Lưu tư tư là biết phương cảnh Thế hệ trẻ tuổi Chỉ sợ hiện tại không có mấy cái không biết Gia hỏa này quá yêu nghiệt Đỏ đứng lên tốc độ làm cho người ta theo không kịp Phúc nhổ ra dưa hấu hạt Trương chính nhìn trong đám người phương cảnh Cười nói Không có khả năng Đoàn làm phim có bao nhiêu tiền ta còn không biết sao cùng đến nhanh đói Đâu còn có tiền mời loại này đang hồng một tuyến nghệ nhân Ta đây cũng không biết lưu tư tư lắc đầu Bất quá nghe nói hôm qua hắn vẫn luôn tải tu đi Đợi cho cuối cùng mới đi Có phải hay không là miễn phí đến ta nhìn hắn thật thích biểu diễn. Trước đó các ngươi diễn thời điểm hắn vẫn luôn tại bên cạnh nghiêm túc xem. Xoẹt vương thiên nguyên cười nhạo. Bọn họ loại này cũng đều là quản lý công ty trông coi a làm sao có thời giờ nghĩa vụ biểu diễn. Hiện tại lưu lượng minh tinh đều nhanh chui tiền trong mắt. Kém một phân tiền nhân ra đều không mắt nhìn thẳng ngươi. Còn có sói không ăn thịt dù sao hắn không tin. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 239 thêm hí cảm ơn Vy Tan Vô vi Nam 169 200 lưu lượng là vua thời đại. Thần tượng nghệ nhân có thể khoa trương đến mức nào khách sạn gian phòng lớn nhỏ. Có hay không máy chạy bộ. Một bữa vài món thức ăn. Trà chiều uống gì. Chục mấy giờ. Mấy người phụ tá bảo vệ. Những này tất cả đều muốn viết vào hợp đồng. Mấu chốt là giá cả còn đắt hơn đến một nhóm đồng một chút thì là mấy ngàn vạn ảnh không dám như vậy báo giá. Vương Lão Sư. Này ngươi coi như sai. Phương Cảnh hắn không có quản lý công ty. Giải ước. Hiện tại là tại cùng hoa tỷ các nàng hợp tác. Vương Kim Hoa Vũ, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trương Chính Đồng Dung. Coi trọng Phương Cảnh vài lần. Vương Thiên Nguyên cũng không nói thêm gì nữa Muốn nói trong nước mạnh nhất quản lý công ty Hẳn là Vương Kim Hoa đoàn đội Ảnh đế ảnh hậu mấy cái Cái khác thuần một sắc thực lực phái diễn viên Phương Cảnh có thể cùng Vương Kim Hoa hợp tác Nhất định có hắn chỗ hơn người Không phải Vương Kim Hoa cũng sẽ không vô duyên vô cớ đầu tư hắn Nghĩ thông suốt điểm này trương chính cùng vương thiên nguyên đều không tải đem phương cảnh làm bình thường lưu lượng thần tượng xem 11 giờ đêm phương cảnh hí bắt đầu nón đen áo trắng màu đen tạo thực chất dày bên hông cài lấy bảo kiếm Để ngươi tra chuyện thế nào một gian cũ nát phòng nhỏ bên trong Tóc trắng phơ Quần áo tả tơi ngụy trung hiền ngồi tại trên ghế bành từ từ nhắm hai mắt hỏi Gầy gò lão nhân thanh âm nghe uể hoài như là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Người biểu diễn là lão diễn viên kim sĩ tiết thời gian trước không ít tại hương giang đóng phim. Nghĩa phụ cha rõ ràng, ba người một cách gọi thẩm luyện, một cách gọi lư kiếm sao, một cách gọi cận nhất xuyên. Phương cảnh vai diễn là ngụy diên là ngụy trung hiền con nuôi võ công cao cường, bình thường phụ trách án sát công tác. Sợ đem ngụy trung hiền đánh thức. Nói chuyện thời điểm phương cảnh ngữ khí hạ thấp Nhẹ giọng mà nói ốm kính đằng sau Đạo diễn lục dương gật đầu Cầm lấy bộ đàm nói Cắt lại đến Ngụy duyên lui ra phía sau hai bước Ngụy trung hiền một lửa dối Võ công của ngươi cao cường sao Hắn không phải thả ngươi như vậy gần Làm tâm phúc Ngươi hẳn là cũng biết hắn tính tình Giữa song phương là có khoảng cách an toàn Ta đã biết đạo diễn phương cảnh nặng nề gật đầu. Vừa lên đến chính là ngơ cái này khởi đầu tốt đẹp có điểm điểm xấu cũng có chút mất mặt. Kim sĩ tiết quan tâm nói. Thả lỏng. Con mắt hướng xuống nghiêng mắt nhìn. Không muốn nhìn thẳng ta. Đây mới là hạ vị giả đối đãi thượng vị giả thái độ. Cám ơn Kim lão sư biết đây là tại nói cho hắn hí phương cảnh cảm kích. Thế hệ trước diễn viên sờ soạn lần mò nhiều năm. Kinh nghiệm không ít, có thể được đến chỉ điểm một hai về sau sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Lại đến một lần, không tiếp tục ngơ, một lần đã vượt qua, phương cảnh nắm chặt nắm đấm cho chính mình đồng viên. Trong khoảng thời gian này đến nay hắn không có vứt xuống biểu diễn. Lúc trước từ tranh cho sách đã sớm xem hết. Có hai bản nhìn nhiều lần. Diễn ký đề cao không ít. Kết hợp tu đi quan sát. Chầm rãi cũng lục lõi ra một chút khiếu môn. Diễn kịch thời điểm nhẹ nhóm rất nhiều. Không giống vừa mới bắt đầu thời điểm mệt mỏi như vậy. Đến phòng trang điểm tháo trang sức. Phương cảnh không hề rời đi. Tiếp tục xem trương chính đời người biểu diễn. Lục dương tiết tấu rất nhanh. Cơ hồ đều là một đầu qua. Rất ít chụp hai đầu. Đám người này bên trong có thể nhất diễn hẳn là trương chính cùng thứ hai duy. Vương Thiên Nguyên cùng nhiếp viên diễn ký cũng được. Chính là lên sân khấu ốm kính quá ít, biểu hiện không ra bản lĩnh. Điểm sáng một trong là nhiếp viên, phàm là dính đến cưới ngựa hí hắn đều tự thân lên, ứng phó nhẹ nhàng như thường. Vương Thiên Nguyên mấy người liền bị tội, vì luyện cưới ngựa cách mông đều mài hỏng ra. đã bộ mặt biểu tình nhìn không thấy, ngươi ngôn ngữ tay chân liền muốn động, dùng tứ chi đến truyền lại muốn biểu đạt cảm xúc lông mày không cần loạn lắc, thực ra diễn ngữ khí chém đinh chặt sắt, gọn gàng không mang theo mảy may cảm tình. Cất bước thiếu, Ngụy Trung Hiền là chủ ngươi là bộc Hắn đi bốn bước đến bên bàn ngồi xuống. Ngươi không thể cùng hắn đồng dạng, có thể lựa chọn nhiều một bước hoặc là hai bước. Như vậy lần lượt cấp độ cảm giác liền ra tới. Trục xong trận thứ hai hí. Vốn nên là đóng máy phương cảnh bị đạo diễn lục dương lôi kéo lại chụp hai cái cảnh. Một tuyến chính hồng tiểu sinh. Cứ như vậy làm hắn trở về quá đáng tiếc. Nhiều chụp mấy cái ốn kính. Quay đầu tuyên truyền thời điểm cũng có thể đem phương cảnh tên báo ra tới. Nhiều mấy cái ốm kính phương cảnh ngược lại là cao hứng. Khổ chương chính mấy người. Hắn lời kịch đều là hiện biên. Không có thời gian phòng đoán. Diễn đứng lên cứng nhắc. Không có cách nào. Đạo diễn cho trương chính nhiệm vụ. Làm hắn phổ đạo một chút phương cảnh. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành quay chụp. Ảnh đế tay bắt tay dạy bảo. Hiệu quả tiêu chuẩn. Phương cảnh diễn kỹ có có chứng. Cảm giác so xem vài cuốn sách hữu dụng nhiều. Không hiểu được vấn đề liền hỏi. Ngày kế hỏi thăm không ngừng. Hiện tại trương chính ước gì phương cảnh đi nhanh lên. Chúc mừng phương cảnh đóng máy Quay lại điện ảnh tuyên truyền Thời điểm liền phải phát ít rồi Hẳn là Lục đạo ngươi làm cái gì vậy ta không thể nhận ai Nhìn qua lục dương đưa qua hồng bao Phương cảnh khoát tay cử tuyệt Đây là quy của phàm là chết nhân vật Người người đều có Mấy trăm khối Một chút tấm lòng đồ cách may mắn Nhân sinh như kịch Hí như nhân sinh Tại kịch bên trong tử vong Một lần ít nhiều có chút đen đuổi Đạo diễn nhóm đồng dạng đều sẽ cho cái hồng bao Nói là mê hành cũng tốt Nói là cầu cách tâm lý an ủi cũng được Vẫn luôn là như vậy đi tới mấy thập niên Chụp cổ trang còn tốt điểm Chụp phim ma thời điểm quy cổ càng nhiều Thắp hương bái phật Mỗi lần khai mạc phía trước hô to vài tiếng Không chụp thời điểm ca mê ra dùng đỏ chót bố che lại Đạo cụ thùng không thể ngồi nữ nhân Cám ơn nghe được bên trong tiền không nhiều Phương Cảnh tiếp nhận Xúc cảm thượng xác thực không nhiều Cho ăn bể bụng 800 Hy vọng về sau có cơ hội cùng các vị lão sư hợp tác gặp lại Phương Cảnh rời đi Điện thoại người liên hệ nhiều năm 6 cái giấy số Trong đó có chương chính cùng thứ hai duy nhiếp viên đời người Như vậy tốt diễn viên Về sau không hợp tác quá đáng tiếc Vừa nghĩ tới truyền hình điện ảnh trời đông giá rét kỵ Một số đông người thất nghiệt. Chương chính đều không có cách. Tự xuống giá mình diễn phim truyền hình. Phương cảnh trong lòng ẩm ẩm lo lắng. Trở lại ma đô. Còn không có ngồi xuống dương nịnh liền bắt đầu phàn nàn. Ngươi thật là hành. 30 vạn cát xe nói không cần là không cần. Đi như vậy nhiều ngày, một phân tiền không có kiếm không nói còn cấp lại mấy xe dưa hấu tiền, phục ngươi. Ba mươi vạn không muốn cho ta à nịnh tỷ. Lục đảo làm trương chính bọn họ chỉ điểm ta. Ngươi nói tiền này ta còn có thể muốn sao không biết xấu hổ muốn sao dương Ninh gật đầu. Đúng. Xác thực không nên muốn. Dù sao ngươi không kém chút tiền ấy. Đã như vậy đem ta tám vạn tám trả ta. Cái gì tám vạn tám phương cảnh sườn sốt. Hôm qua trần hải ba hải tử trăng tròn, ngươi không tải. Ta giúp ngươi đưa một cái trường mệnh khóa. Cách này trăng tròn rồi phương cảnh nhớ rõ mấy tháng trước đi theo Trần Hải Ba học biểu diễn thời điểm khúc san san cũng vẫn nâng cao bụng lớn. cảm ơn mình tỉ tiền trước thiếu tháng sau theo tiền lương bên trong trừ. Dương mình che ngực. Một mặt hối hận. Ngươi thật là móc ta lúc đầu làm sao lại đáp ứng đi theo ngươi chạy đến hì hì. Đều lên thuyền hải tập. Hiện tại đã tới không kịp. Dối cái lưng mệt mỏi, phương cảnh ngắp không ngớt, ta trước đi sát vách ghế sofa nằm nghỉ, ăn cơm gọi ta. Lục Dương quay phim đúng là điên tử. Vì tiết kiệm tiền cũng là liều mạng. Ban ngày buổi tối chụp, khiến cho hắn cũng mấy cách buổi tối không có ngủ. Ban ngày hít mắt mấy giờ, buổi chiều liền phải lên. Có cái quay phim vỗ vỗ đều đứng ngủ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 240 ký kết nghệ nhân cảm ơn vi tan vô vi nam 17200 trăm tải làm việc trong phòng bên trong. Phương cảnh có thuộc về chính mình văn phòng. Bên trong một cái giá sách một cái bàn làm việc. Còn có một chương gấp ghế sofa. Muốn ngủ thời điểm mở ra chính là giường. Tiêu văn tính mua, nói là thuận tiện hắn nghỉ ngơi. Phương Cảnh tỉnh lại thời điểm đã 6 giờ hơn bên ngoài bàn phím lút bút thanh âm vang vọng không dứt. Vốn dĩ suy nghĩ nhiều ngủ một hồi. Nhưng nghe thanh âm lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được. Không có vài phút đã có người tới gọi ăn cơm. Nhìn qua bàn trên một đống hộp cơm. Phương Cảnh lắc đầu. Các ngươi đều là ăn cơm hộp sao nếu không tìm a Di tới làm cơm đi. Mỗi ngày ăn cái này cũng không gọi chuyện. Tốt tiêu văn tính nhãn tình sáng lên. Đem kính mắt lấy xuống. Nước mắt rưng rưng nói. Mỗi ngày ăn cách này hiện tại cũng có điểm buồn nôn. Ta dơ hai tay tán thành. Cao Vĩ Đại Tiếng nói, đã sớm không chịu nổi quá dầu mỡ, ngẫu nhiên muốn đổi cách khẩu vị đều không được. Thật, ngươi nếu không nói ta đều dự định chính mình xuất tiền tìm đầu bếp tới làm. Bộ tuyên truyền hơn 600 cách marketing tinh hào. Mỗi tháng buôn bán ngạc cao đến giò người. Một đám giàu đến chảy mỡ. Nửa năm qua này cao vĩ tiền tiết kiệm đều hơn trăm vạn. Hiện tại cũng là tài đại khí thô. Ngô dai dai trọng trọng gật đầu. Không có vấn đề ngươi là lão bản ngươi định đoạt. Chỉ cần không theo chúng ta tiền lương bên trong trừ là được. Toàn bộ nhân viên tổng lại 30 con người. Phương Cảnh tính toán một cái. Coi như một người nhất đốn 20 cũng mới 600. Một ngày nhất đốn. Một tháng 1 vạn 8. Tăng ca thời điểm 2 trận. Nhiều nhất 3 vạn. 11 cách nấu cơm ngược lại là vấn đề nhỏ. 6-7 ngàn khối liền giải quyết. Mỗi tháng hơn 3 vạn khối tiền có thể để cho đại gia công tác thư thái. Đề cao công tác hiệu suất Này mua bán thực có lời. Vậy cứ như thế quyết định. Ta xem không phải còn có một gian phòng trống không sao cải tạo một chút làm phòng bếp. Quay đầu mua mấy trường cách bàn. Chúng ta làm nhà ăn. Một người tính 20 khối, ăn cái gì đồ ăn chính các ngươi thương lượng, chuyện này giao cho Tiêu Văn Tĩnh an bài. A sớm biết liền không lên tiếng. Tiêu Văn Tĩnh hối hận phát điên. Vốn dĩ công tác liền bề bộn nhiều việc, hiện tại lại muốn vô duyên vô cớ làm một đống chuyện làm. Vừa mới ngươi thanh âm lớn nhất Đương nhiên là sao cho ngươi Trong vòng 3 ngày chứng thực Nếu là chậm trễ đại gia thời gian trừ ngươi tiền lương Dương mình còn tại công tác không có ra tới Ngô sai sai đang chuẩn bị cho nàng đưa cơm đi vào Phương cảnh tiếp nhận tay Cho ta Vừa vặn tìm nàng có việc Được rồi lưu tổng Chúng ta có thời gian Đến lúc đó nhất định đi cảm ơn các ngươi duy trì cùng bình chọn. Nhất định. Hảo. Không có vấn đề. hy vọng về sau có cơ hội lại hợp tác. Phương Cảnh đi vào thời điểm dương nịnh tải đánh điện thoại. Bàn làm việc bên trên chất đống một chồng văn kiện. Tất cả đều là các loại thông cáo hợp đồng. Đầu năm nay cái gì ngưu dụng xà thần đều có. Vì phòng ngừa văn tử cảm bẫy. Mỗi một cái thông cáo hợp đồng dương mình đều sẽ một đầu một đầu cân nhắc. Không hợp lý địa phương liền sửa. Sửa đến hài lòng mới thôi mới cho phương cảnh ký tên. Đại diện cái gì nàng đều sẽ vào internet tra tư liệu. Nhìn xem sản phẩm dựa vào không đáng tin cậy. Có hay không nguy hại. Ninh tỉ ăn một chút gì tiêu văn tính các nàng lúc nào tan tầm phương cảnh đem cơm hộp đưa tới. Nhanh ăn xong đồ vật nửa giờ liền có thể đi. Gần nhất bề bổn nhiều việc sao không tính bận biểu. Hôm nay là ngẫu nhiên tình huống. Ngươi không tại thời điểm chúng ta đều là đúng giờ tan sở. Phương Cảnh. Lời này nghe như thế nào như vậy qua loa rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Nịnh tỉ. Ta có chuyện này muốn tìm thương lượng nói rét bỏ đem thịt mỡ tròn lửa qua một bên. Dương Nịnh cũng không ngẩn đầu lên. Ta trước đó đi trung hí tìm diễn viên Gặp được một cây hạt sống tốt Tính xèo vẫn được Muốn đem hắn ký đến Nhưng không biết thả chúng ta nơi này vẫn là nam cảnh giải trí bên kia Phương cảnh nói tự nhiên là trương danh ăn Ký là muốn ký Nhưng ký bên nào là cái vấn đề Hắn muốn chính mình bồi dưỡng Nhưng lại sợ chiếu cố không đến Ném cho tử Thạc đi bên kia một cách người đại diện đều không có. Hoàn toàn là tử sinh tử diệt. Nhìn phương cảnh. Dương hình chân thành nói. Đương nhiên là ký nam cảnh. Nơi này là phòng làm việc. Chỉ vì ngươi một người phục vụ. Đến rồi cũng vô dụng. Cũng không thể bắt ngươi tài nguyên cho hắn. Mấu chốt hắn cũng không dùng đến a Thế nhưng là bên kia. Ta biết ngươi ý tứ. Nam cảnh bên kia vẫn là sáng lập mới bắt đầu Cái gì cũng không có Nhưng các ngươi đắt làm như vậy một cái công ty Về sao khẳng định là muốn ký nghệ nhân Không có người đại diện tìm người đại diện Không có trợ lý tìm trợ lý Không có nhà đầu tư liền kéo nhà đầu tư Ai cũng là như vậy tới Phương cảnh do dự gật đầu chốc lát nữa nói Nếu không đem tiêu văn tính điều tới đi Đi làm người đại diện. Nàng nhập hành nhiều năm. Thời gian không tính ngắn. nghiệp vụ cũng quen. Mang một người mới cũng không có vấn đề. Đông đông đông dương nỉnh trợn trắng mắt. Chỉ lưng gõ bàn một cái. Người đến lúc đó xua đuổi khỏi ý nghĩ. Vật gì tốt đều hướng bên ngoài đưa. Ta bồi dưỡng người dễ dàng sao nàng nếu là đi bộ tuyên truyền bên kia làm sao bây giờ cao vĩ tiếp nhận. Hắn là marketing tinh phương diện này người trong nghề. Ứng phó cũng không có vấn đề. Người hỗ trợ nhìn một chút. Bộ tuyên truyền hơn 20 người. 5 người một tổ vận doanh công ty marketing tinh hào. Mấy người thời điểm cao vị chính là tổ trưởng. Hiện tại cũng tại vị trí thượng đợi một năm. Ngoại trừ đằng sau chiêu mấy cái. Truyền thông đại học tốt nghiệp. Những người khác là hắn tìm. Làm bộ trưởng nói không ai không phục. Tốt. Đã ngươi quyết định cứ như vậy đi. Dương Nịnh sắc mặt không thay đổi. Vất vả nếu là bận không qua nổi hôm nào chiêu một trợ lý chia sẻ một chút. Nhìn qua phương cảnh rời đi bóng lưng, Dương Nịnh ăn uống nhạt như nước ốp, không có mấy ngụm liền để xuống đũa. Tiêu văn tính cùng với nàng nhiều năm. Vẫn là nàng phổ tá đắc lực. Đề bạc đến bộ tuyên truyền sau hai người thực lực mạnh hơn. Loáng thoáng phòng làm việc đều là hai nàng thiên hạ. Một lời liền có thể quyết định cách khác đi ở. Phương cảnh không tại tất cả mọi người là nghe nàng. Hiện tại tay cánh tay không có. Bị giá không. Cao vĩ bộ tuyên truyền cùng nàng bên này không có nửa su quan hệ. Về sau nàng cũng chỉ phụ trách phê duyệt thông cáo hóa đàm cát xê này một khối. Ninh tỷ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Về sau chúng ta toàn bộ phòng làm việc cũng sẽ cùng nam cảnh bên kia nối tiếp. Đi phương cảnh lại đột nhiên trở về. Tại cửa ra vào thò vào nửa người tiếp tục nói. Không chỉ tiêu văn tính. Ta. Ngươi. Cao Vĩ bọn họ đều sẽ đi qua. Hi hì, hì trước đó không phải đang nói sao. Về sau cho ngươi một người nghệ sĩ bộ bộ trưởng làm. Dương Nình kiều giận. Ít cho ta họ bánh nướng. Cút được rồi lúc này đi cửa một lần nữa đóng lại. Dương Nình tự dễu. Dương Nình a Dương Nình. Ngươi lần này lấy lòng tiểu nhân đoạt quân tử chi bụng. Trở lại chính mình văn phòng, Phương Cảnh gọi điện thoại cho từ thạch, đem ký kết chương danh ăn chuyện nói. Anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng có ý nghĩ này, không chỉ là hắn, còn có cái kia ứng hảo minh cũng ký đi. Ai Phương Cảnh một đầu hấp xương mù. Chính là lần này tề thiết truy diễn viên. La đảo tìm. Năm ngoái cổ kiếm kỳ đàm bên trong lăng đoan cũng là hắn diễn. Diễn ký không sai, xuất đạo 10 năm vẫn luôn không nóng không lạnh, không có quản lý công ty, ta muốn đem hắn ký tới. Diễn ký tốt, xuất đạo 10 năm còn không có quản lý công ty. Phương Cảnh có điểm không tin a, một công ty ánh mắt không được không có khả năng như vậy nhiều nhà đều không được a vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 241 chuẩn bản quyền cảm ơn Vitan vô Vi Nam 171 200 ra tới văn phòng. Phương cảnh một bên gọi điện thoại một bên đi đến bộ tuyên truyền, tìm đại chống không máy tính bắt đầu ra tìm ứng hảo minh tư liệu. 86 năm người sống, năm nay 29, không đúng, 30, 2 tháng trước đầy 16 tuổi tốt nghiệp trung học vào biểu diễn trường học. Xem như nửa cái chính quy sinh. 10 năm trước gia nhập ma đô mặt trời mới mọc văn hóa. Những năm này diễn đều là một ít tiểu vai phụ. Không có đảm nhiệm qua diễn viên chính. 2 năm trước hợp đồng đến kỳ giải ước cho tới bây giờ đều không có quản lý công ty. 30 tuổi tiểu vai phụ. Danh tiếng không cao. Tam tuyến cũng không tính. Tuổi không lớn lắm không nhỏ. Diễn trung niên quá non, diễn thanh niên quá già, chẳng trách không có quản lý công ty muốn. Một bên khác, từ thạch biết Phương Cảnh tại suy nghĩ, không có thúc giục, mấy phút đồng hồ sau mới nói. Cân nhắc thế nào có ký hay không ngươi thấy thế nào Phương Cảnh hỏi lại. Ta cảm thấy hắn là có tiềm lực. Hiện tại trẻ tuổi tiểu thịt tươi còn nhiều, sớm muộn người xem sẽ ngán. Diễn viên cuối cùng vẫn là diễn ký nói chuyện Liền theo ngươi nói làm Bất quá ký kết phương thức chúng ta thay đổi một chút Không theo truyền thống đến Đồ chơi ghi lưu không được người Điện thoại cũng nói không rõ ràng Cụ thể vấn đề qua mấy ngày tìm ngươi thương lượng á kỳ video tổ chức niên kỳ đổ phim mạng thịnh điển Đạo mộ bút ký lấy hơn 20 ớt điểm kích lượng lấy được thưởng Lý dịch phong vào vây tốt nhất nhân khí nam chính. Phương cảnh vào vây tốt nhất nhân khí nam phối cùng tốt nhất tân nhân. Có thể hay không cầm thưởng không biết đi mới hiểu được. Tuy rằng cái này thường trình độ rất lớn. Tính quyền uy cũng rất nhỏ. Nhưng đừng cầm châu chấu không làm thịt. Tốt xấu là cái thường. Có so không có cường. Cầm thưởng lần sau suất trang phí cũng cao hơn mười mấy vạn. Ba ngày sau. Phương Cảnh cùng Tiêu Văn Tính Dương Nịnh ba người cùng nhau tới đến Nam Cảnh giải trí. Phương Cảnh ngoại trừ thương lượng ký kết chuyện còn muốn tham gia á kỳ video phim Mạng Thịnh Điển. Tiêu Văn Tính còn lại là tới đi làm. Bắt đầu ngày đầu tiên người đại diện kiếp sống. Dương Nịnh có điểm không yên lòng nàng. Tới xem một chút. Ký túc xá hạ. Lữ hành hai người còn tải ngươi tới ta đi. Không ngừng phá chiêu giải chiêu. Bên cạnh đặt vào máy tính cùng camera ra. Ghi chép bọn họ thành quả. Cách đó không xa. Xem bọn hắn đánh đặc sắc. Mấy cái tiểu hài ra dáng họp. Một lát sau lấn nhau so chiêu. Chỉ là không có mấy lần liền khóc bù lu bù loa. Ngồi dưới đất lau nước mắt. Một cái khác tiểu đồng bọn chân tay luống cuống. Đứng bên cạnh hào hào an ủi. Cuối cùng lấy ra một khối tiền tiền thuốc men mới đem chuyện bãi bình. Phương Tổng vất vả. Tiến độ thế nào vẫn được. Lại có nửa tháng liền hoàn thành. Tất cả đều là dựa theo ngài yêu cầu đến. Làm rất tốt ta đi lên trước. Vỗ vỗ lữ hành bả vai. Phương Cảnh vào trên lầu thang máy. Bọn họ là làm cái gì Dương Nịnh Hiếu Kỳ hỏi. Đoàn làm phim võ thuật chỉ đạo thiết kế sáo lộ đâu. Ra tới thang máy. Tiến vào nam cảnh cửa lớn lần đầu tiên tới tiêu văn tính vui vẻ ra mặt, khoa nơi này thật lớn là chúng ta kia gấp mấy lần, nơi này xa xa từ thạch trông thấy bọn họ liền vẫy gọi, những người khác vẽ vẽ thương thảo kịch bản thương thảo kịch bản, ngẫu nhiên có mấy người quay đầu nhìn thoáng qua, từ tổng ngươi tốt ta là dương Mịnh ta là tiêu văn tính, về sau chỉ giáo nhiều hơn lẫn nhau nắm tay, từ thạch đem bọn họ đưa đến văn phòng, tới ngồi. Uống gì không cần Cám ơn Tiêu văn tính lắc đầu Ta muốn nước ta muốn trà sữa Không nhìn phương cảnh trà sữa yêu cầu Từ thạch rót một chén nước cho Dương Nịnh Thấy tiêu văn tính có điểm câu nệ Phương cảnh nói Về sau tất cả mọi người là đồng sự Cùng nhau cộng sự thời gian còn rất dài buông lòng một chút Người coi như hắn là cái tên mập chết tiệt Vì tử liền tốt Phương cảnh Có ngươi như vậy bẩn thiểu người sao có thể hay không Ví dụ từ thạch mặt đen Ta nếu là trưng diện cũng là rất đẹp trai Được không nào nói lời này phía trước Trước tiên đem bụng bia thu vừa thu lại Lại không giảm béo thượng xe Biết đều có người cho ngươi nhường chớ ngồi Sợ động tới ngươi thai khí quán thượng chuyện Phúc ha ha ha tiêu văn tính quay đầu qua cười trộm Thấy bầu không khí hòa hoãn Phương cảnh cười nói Ngoại trừ cho ngươi đưa người đi tới Còn có chính là lần trước Thương Thảo ký kết phương thức chuyện. Tiếp tục ta nghe Đâu Dương Nịnh đứng dậy, nói các ngươi trò chuyện ta đi ra ngoài một chút. Nàng hiện tại không thuộc về Nam Cảnh. Có chút trường hợp không thích hợp xuất hiện. Phương Cảnh bọn họ đàm luận. Nàng cần tránh đi. Không có việc gì, Nịnh tỉ ngươi ngồi xuống nghe đằng sau ta lười nhắc lặp lại. hắn giọng một cái. Phương Cảnh nghiêm mặt nói. Kiểu cũ ký kết phương thức lưu không được người Qua nhiều năm như vậy Cái gì tình huống đại gia rất rõ ràng Quản lý công ty Nhìn ép quá lợi hại Một chín thành Phân thành 2 giờ 8 phút còn nhiều Trừ phi mở ra giá Trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng Không phải nghệ nhân đỏ lên Lúc sau không có mấy cái không chạy Từ thạch nhú mày Thế nhưng là không đỏ như vậy Lúc sau đồng dạng sẽ chạy Khi đó thua thiệt càng nhiều Không có hay không chạy. Phương Cảnh lắc đầu. Vương Kim Hoa quản lý công ty người không cần truyền thống ký kết phương thức. Cùng nghệ nhân mình đẳng hợp tác. Không gặp mấy người chạy. Điểm ấy Nịnh Tỷ biết. Nàng hẳn là rất có quyền lên tiếng. Người muốn quá đơn giản, không giống nhau. Dương Nịnh mở miệng. Hoa Tỷ có thể khống chế được đám người kia ngoại trừ một bộ phận an tình bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là nàng thực lực mạnh. Tài nguyên liên tục không ngừng. Chỉ cần là theo chân nàng căn bản không lo hí chụp. Loại điều kiện này cách khác quản lý công ty không cho được. Hơn nữa nàng đi là tinh anh lộ tuyến. Có thể vào dưới tay nàng không có sung tục hạng người. Cường cường liên thủ hai bên đều có thể thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Các ngươi nơi này điều kiện kém hơn quá nhiều. Không thể so sánh. Nếu là chiếu vào kia một bộ chuyển tới a chờ ngươi không cho được nhân ra kịch bản thời điểm người liền không có. Đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công giã chàng Dùng tiền giúp người khác dưỡng nhi tử. Này ví von phương cảnh cùng từ thạch hai mặt nhìn nhau. Khu khu lão tử. Bột lộ tài năng phương cảnh gật đầu. Chúng ta bây giờ có bao nhiêu bản quyền 14 bộ tử thạch tự hào. Lúc mua bỏ ra gần ngàn vạn. Trong khoảng thời gian này lục tục có người tìm ta mua. Hiện tại ra tay có thể kiếm bốn lần. Tăng thêm ngươi Chu tiên cùng tiếu ngạo. Ta đảo mộ bút ký hệ liệt. Chính là 17 bộ. Đảo diễn cùng biên kịch không thiếu. Chỉ cần tài chính đúng chỗ. Tùy thời có thể khai mạc. Trên thực tế từ thạch đều nói thiếu. Hắn đảo mộ bút ký hoàn toàn có thể chia tách thành nhiều bộ. Một hệ liệt xuống tới đều có thể nuôi sống một công ty. 17 bộ dương lình chấn kinh. Từ khi văn học mạng cải biên mang lên màn ảnh rất được hoan nghênh về sau. Càng ngày càng nhiều công ty đưa án mắt phóng tới phía trên. Đặc biệt là đảo mộ bút ký thành công sau. Nhấp lên một cố văn học mạng cải biên gió. Hoành điếm bên kia hơn 100 cách tổ. Một phần ba đều là đang quay văn học mạng. Hiện tại một bộ tinh phẩm nhân khí cao văn học mạng đều bị xào đến 3 400 vạn trở lên. Vẫn là có tiền mà không mua được cái loại này Phương cảnh bọn họ thế mà vô thanh vô tức liền Có thể trước tiên chuôn bản quyền Xem ra còn không phải gần nhất bắt đầu Từ tổng lời hại Chân nhân bất lộ tướng Là ta mắt vụng Ta muốn biết ngươi là thế nào thu được như vậy Nhiều bản quyền chỉ chỉ phương cảnh Từ thạch cười nói Hai chúng ta vốn chính là văn học mạng giới xuất thân Nhận biết đại thần bà Kim tác giả nhiều Thu mua đứng lên so bình thường công ty thuận tiện mau lẻ. Năm ngoái mà ta lần đầu tiên đi hoan thủy bán đảo mộ bút ký bản quyền. Ra tới cửa lớn phương cảnh tìm ta hợp tác. Lúc kia hắn liền đưa ra chôn bản quyền. Nếu không phải, phương cảnh không đủ tiền, hiện tại cũng không phải là mười mấy bộ chuyện. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 242 dương nịnh oán trách cám ơn vi tan vô vi nam 172 200 có chuyện dương nịnh cùng tử thạch cũng không biết. Phương cảnh tỉ mỉ mua những này bản quyền phần lớn là kiếp trước đại hỏa kịch. Trong đó không ít là hiện tượng cấp cách loại này. Chỉ cần tìm được hảo chế tác đoàn đội, không hỏa đều không có thiên lý, kiếm tiền, phân phút chuyện. Sống lại cả một đời. Mỗi ngày nhìn trầm chầm, chầm mấy bài hát sao không ý tứ. Ánh mắt thiện cận. Đồ chơi kia mới kiếm bao nhiêu tiền nếu không phải hiếp trước không có mua sổ số thói quen. Không biết thưởng lớn giấy số. Hắn táng ra bài sản muốn mua. Ngồi trong nhà liền có mấy cái ướp thu vào. Đó mới là sản khoái. Khổ khổ nịnh tỉ. ngươi nói nếu như chúng ta sao chép hoa tỷ kia một bộ tới có thể thành hay không không biết. Dương Nịnh lắc đầu. Gặp được trọng tình trọng nghĩa còn tốt. Chỉ cần hai bên hữu ích. Nhân ra đi theo cũng liền đi theo. Nếu là gặp được bạch nhãn lang. Người đỏ lên khẳng định chạy. Một trăm phần trăm chuyện. Ngươi là người từng chạy. Ở trong đó đạo lý do ngươi ta rõ ràng hơn. Đương nhiên. Nếu như Nam Cảnh là một cách ngành nghề cử đầu công ty. Ta muốn không có ai sẽ ngốc đến từ bỏ các ngươi. Phương Cảnh. Lời này có ý tứ gì rõ ràng là hoan thủy thế giới trước bất nhân bất nghĩa Đâu có chuyện gì liên quan tới ta đã như vậy Chúng ta liền theo hoa tỷ kia một bộ đến Ta tin tưởng nam cảnh sớm muộn cũng có một ngày sẽ làm đến ngành nghề dẫn trước Bất quá chúng ta cũng không được đầy đủ ký kết chia kia một bộ Bình thường niên hàn ký kết hình thức cũng bảo lưu Xem người hạ đồ ăn Có tiềm lực có thể lưu tần lực lưu lại Phương cảnh cười lạnh Cách loại này đỏ lên liền muốn chạy hiệp ước nhiều ký mấy năm Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đỉnh cao một chút Tốt nhất là mấy ngàn vạn cách loại này Liền xem như chạy cũng phải để hắn lưu lại một lớp ra Thấy hắn cách nụ cười này Từ thạch dùng mình một cái Gia hỏa này chính là đi ăn mắng khác làm giàu Còn có mặt mũi nói người khác Cùng là thiên nhai lưu lạc người Hắn đây là đi chính mình đường. Không cho người khác đi à. Kia trương danh ăn cùng ứng hảo minh ký kết loại nào thích hợp bao nhiêu ký kết kim. Ký mấy năm trái với điều ước điều lệ là cái gì cái gì phúc lợi phương cảnh lắc đầu. Cái này ngươi đừng hỏi ta à. Hai cái người trong nghề ngồi đâu rồi. Ngươi đem cẩn cùng tiêu văn tính nói. Làm nàng chỉnh lý ra một cách phương án. Quay đầu ngươi xác định không có vấn đề ký tên. Chỉ đơn giản như vậy Chuyên nghiệp chuyển giao cho người chuyên nghiệp làm Phương cảnh rất sớm đã rõ ràng đạo lý này Không cần phải chuyện gì đều tóm vào trong tay Làm lão bản xem chính là kết quả cùng cuối cùng quyết sách quá trình giao cho người phía dưới giải quyết là được Ánh mắt nhìn về phía tiêu văn tính Từ thạch thử hỏi Là có chuyện như vậy sao ha ha Xem như thế đi Nhưng cũng không tuyệt đối Tiêu văn tính cười khổ, Phương Cảnh đây là làm vung tay trưởng quỹ quen thuộc từng ngày xem nàng như cô ly dùng. Phương Cảnh đứng dậy, ký kết hợp đồng chuyện hai người các ngươi thương lượng đi. Đúng rồi, nhớ rõ chiêu mấy cách chuyên nghiệp người đại diện, còn có trợ lý. Công ty mua mấy chiếc chuyên dụng xe, không thể để cho nhân ra đến rồi sau cái gì đều tự mình làm. Chờ một chút thấy Phương Cảnh muốn đi. Từ thạch sốt ruột gọi lại hắn. Gia hỏa này thật là đại gia. Cái gì đều không quản. Há miệng liền an bài chuyện. Hắn còn có một cặp chuyện không nói đâu. Ta đi đâu đi tìm người đại diện đi khác nghề như cách núi. Ta không hiểu à. Ai phương cảnh thở dài. Như thế nào chuyện gì đều phải để ta làm. Từ thạch. Nói lời này ngươi lương tâm không đau sao phương cảnh khoát tay. Ta đã biết. Nịnh tỉ ngươi hỏi một chút hoa tỉ bên kia có hay không dư thừa người đại diện. Chỉnh mấy cách tới. Đến, một câu công phu bóng ra lại nhắc tới Dương Nịnh đầu bên trên. Phương cảnh, ngươi hốn ngành giải trí thật là khuất tài. Quá khen, quá khen. Lưu lại tiêu văn tính. Phương cảnh cùng Dương Nịnh tại làm việc khu bốn phía đi dạo. Nhìn xem lão cửa môn trù bị tới trình độ nào. Có thể hay không đúng giờ khởi động máy. Phương cảnh, các ngươi này thiết kế thời trang rất xinh đẹp ai nha. Còn có chớ lan địch sắc hệ, chiều rất nha. Cái này thiết kế trình độ có thể đi làm chuyên nghiệp chuyên gia thiết kế thời trang. Dương Nình xem chính là một cái thành phẩm dân quốc sườn xám. Chỉnh thể màu lam nhạt, hoa văn không nhiều. Nhưng nhìn qua thật thưởng thức tâm duyệt con mắt. Ba hàng trung tâm thương mại trên ghế áo treo mấy chục bộ quần áo. Bên cạnh là mấy cách chừng 20 nữ hài. Bàn trên bài biển máy may cái kéo cùng vài vóc thuốc nhuộm. Máy vi tính bên trong bản vẽ họ một đống lớn. Mấy người là tỉnh không phòng làm việc. Trước đó chụp chu tiên thời điểm phương cảnh cầm tới các nàng điện thoại. Cũng không lâu lắm liền làm tử thạch đem các nàng phòng làm việc thu mua. Toàn bộ công ty liền các nàng liền đặc thủ. Đột chiếm một mảnh khu vực làm việc. Sợ bị quấy dày. Phương Cảnh còn làm từ thạch đặc biệt làm tấm ván gấu ngăn cách. Cho các nàng không gian độc lập. Đúng thế, lương một năm trăm vạn đoàn đội, nếu là chút năng lực ấy đều không có ta cũng sẽ không mời các nàng. Trăm vạn dương mình há to mồm, ngươi mở cho ta tiền lương đều không có như vậy nhiều a không giống nhau. Phương Cảnh lắc đầu các nàng công tác đặc thù đối với nam cảnh ý nghĩa trọng đại. Công ty đi là truyền hình điện ảnh kịch đường đi. Thiết kế thời trang nhân tài ếp không thể thiếu. Một bộ hảo kịch không thể rời đi một cái hảo trang phục đoàn đội. Kiếp trước có phỉ đoàn làm phim triệu lệ ảnh thế nhưng là bị lừa thảm rồi trang phục gọi là một cái xấu xí. Trái lại biên kịch tại chấn đoàn làm phim. Trang phục vẫn luôn là một đại đặc sắc. Đặc biệt là cổ trang. Không cần nhìn kịch. Xem khác biệt trang phục đều là một đại hưởng thụ. Không có một cách lặp lại cảm ơn Phương Tổng cho chúng ta cơ hội này, có thể gia nhập Nam Cảnh cũng là chúng ta vinh hạnh. Đứng một bên nữ hài ngọt ngào cười nói, nàng là thiết kế thời trang tổ trưởng. Trước kia các nàng giúp đừng đoàn làm phim thiết kế trang phục. Một năm xuống tới tiền kiếm được không có hiện tại hơn một phần ba. Có đôi khi mấy tháng còn không có sinh ý. Điển hình 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 tháng. Hiện tại lương một năm trăm vạn, bao ăn bao ở, cuối năm thêm tiền thưởng, nhật tử đừng đề cập nhiều thoải mái. Đều là các ngươi nên được. Làm rất tốt. Nhanh cuối năm. Tranh thủ đem trang phục toàn bộ đuổi ra. Đến lúc đó ta cho các ngươi có lương nhỉ. Cám ơn phương tổng mấy nữ hài tinh thần chấn động, nháy mắt bên trong đầy máu. Theo công ty ra tới. Trở về khách sạn trên đường. Dương Nịnh từng tiếng thở dài. Đủ rồi a, Người này đều mấy chục âm thanh Có việc nói chuyện Phương Cảnh thật sự là có điểm chịu không nổi Phương Tổng cho cái cơ hội Mang theo ta cùng nhau kiếm tiền nhiều quá Dương Ninh đáng thương nói Ta hiện tại cùng đến Đinh Đương Vang Không cầu bao nhiêu Một lần có thể kiếm ngàn vạn Cái loại này tiểu hạng mục là được Ngàn 800 vạn Vẫn là tiểu hạng mục đại tỷ có loại chuyện tốt này ngươi ngược lại là gọi ta. Táng ra bại sản ta cũng cùng ngươi làm. Điện thoại đen màn hình. Thủy Tinh bị đẩy, mắng một tiếng treo máy cầu. Phương cảnh báo cáo đồng đội quyền đả tiểu mã ca. Tâm tắc rời khỏi. Ninh tỷ, ngươi bây giờ làm người đại diện hảo hảo. Thu vào cũng không thấp a có như vậy thiếu tiền sao dương nịnh như cái thân cung oán phụ. U oán nói Trước kia vẫn được, hiện tại nha, ta thủ hạ nghệ nhân không làm sự, tiếp vào sống cũng vô dụng. Ngươi là không biết, ta cách này người đại diện chỉ còn trên danh nghĩa, không kiếm được tiền. cái kia nam ba ngày hai đầu ra ngoài nghĩa vụ hỗ trợ, đối với người ngoài so với ai khác đều tốt, đối người nhà là bất kể không để ý. Ai có đôi khi ta đều muốn đem hắn xanh biếc thừa dịp còn trẻ tìm có bản lĩnh kiếm tiền dưỡng lão. Khù khù khù phương cảnh xấu hổ, lý giải, lý giải. Từ khi hoan thủy thế giới ra tới, lượng công việc của hắn liền thấp xuống. Rất nhiều sống đều không tiếp. chụp lão cỡ môn lại là một phân tiền không có. Dương nỉnh tiền lương trí ít rút lại một nửa. Hiện tại tốt xấu còn có chút chia. Sang năm khả năng chỉ có thể cầm chết tiền lương Đúng không? Ngươi cũng đồng ý ta lục hắn phương cảnh lắc đầu Lời này nghe như vậy khó chịu Không tiếp tục tiếp cách đề tài này Ngươi những năm này hẳn là tiền tiết kiệm không ít Cũng không nghe nói mua nhà Làm sao lại thiếu tiền đâu vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 13 chương 243 đầu tư cảm ơn vi tan vô vì năm 173 200 dương nịnh hành nghề như vậy nhiều năm. Trước đó mang trần hải ba thời điểm hẳn là không kiếm ít tiền. Một năm mấy trăm vạn hẳn là không có vấn đề. Có đoạn thời gian hắn tại hoan thủy lượng công việc không ít. Dương định thu vào cũng phong phú. Như thế nào cũng sẽ không luôn lạc tới thiếu tiền tình trạng. Dương Nịnh vẻ mặt đau khổ Ta đầu tư thua lỗ trong thẻ tiền hiện tại sao ô tô bảo hiểm đều không đủ Thật hay giả phương cảnh không tin Mấy ngàn vạn đều thua lỗ Cái gì đầu tư như vậy hung ác không có mấy ngàn vạn Bảy tám trăm vạn đi Khi nhàn hạ đăng ký đầu tư công ty Sớm đi thời điểm có tiền liền tạo Có lời có lỗ Nhưng gần nhất ném một bộ phim truyền hình không thể lên chiếu Toàn góp đi vào Phương Cảnh thử hỏi Chuyện hình điện ảnh kịch đầu tư Vinh Quy. Quy Mơ Dương mình gật đầu Vút vút mái tóc Ta không phải nghĩ đến chuyên nghiệp cùng một nha Làm hợp cách người đại diện Một bộ kịch có hay không lợi nhuận còn là có thể nhìn ra được Nhưng thật không nghĩ tới cái kia thiên sát nhân vật chính bao tiểu tam Bạo lực gia đình chuyện bại lộ Hiện tại tên đầy đủ chống lại Còn chưa lên chiếu đoàn làm phim liền tản đi Phi nam nhân liền không có một cách tốt Hải lão nương thua thiệt như vậy Nhiều tiền tốt nhất đừng để ta gặp được hắn Phương cảnh nâng chán Có tiền ngươi cũng không thể như vậy lãng phí Truyền hình điện ảnh đầu tư nước rất sâu Trong đó loan loan thẳng thẳng quá nhiều Thủy triều thối lui mới biết được ai tải lõa lặn Đầu năm nay ảnh đế đều có thể phát nhay, Không có chiếu lên trước đó ai biết bán hay không tỏa ngươi là cái kia con mắt nhìn ra được kịch hỏa không hỏa ta đây không phải hối hận sao Dương Nịnh nói thầm Người đại diện cũng không có khả năng làm cả một đời Quá mệt mỏi Ta còn dự định 40 liền về hưu Hiện tại không đều là lưu hành nghề phụ Chính ta làm công ty đầu tư cũng không có gì sai Nếu là dựa vào ngươi lão nhân ra công việc bây giờ hiểu suất. Ta có thể muốn chết đói. Ngồi thẳng thân thể. Dương Đình Hưng phấn nói. Ta cảm thấy ngươi ánh mắt rất tốt. Có kinh thương thiên phú. Mang mang ta thôi. Mấy trăm vạn hạng mục cũng được. Phương cảnh sờ lên cầm nghiêm túc suy nghĩ. Có thể đến có thể. Bất quá ta bình thường không ra tay. Ngàn tám trăm vạn lợi nhuận cũng không có ý nghĩa. Lãng phí thời gian Hắn muốn thật muốn kiếm tiền nói rất nhiều ca có thể chép Nguyệt Nguyệt phát an bơn Nguyệt Nguyệt bắt đầu diễn sướng hội đều không phải vấn đề Một năm xuống tới khẳng định là giới ca hát một phương bá chủ Kiếm mấy ngàn vạn không đáng kể Nhưng chính là quá mệt mỏi Hơn nữa phương cảnh cũng không nghĩ tại chép này con đường trên đi thẳng xuống Thích hợp ra một bài liền không sai biệt lắm Thỉnh thoảng chết một chút không có gì Dù sao mới suốt đảo cần danh khí Nhưng trùng sinh cả một đời hắn không nghĩ chết cả một đời Mặc kệ cầm bao nhiêu âm nhạc thưởng Hắn chưa từng có chân chính vui sướng Bởi vì phương cảnh biết Đó không phải là chính mình đồ vật Cho nên hắn mới chậm rãi hướng biểu diễn phương diện phát triển Muốn dựa vào chính mình thực lực thu hoạch được tán thành Đại ca Ngươi cảm thấy không có ý nghĩa. Ta có ý tứ A Dương Nịnh muốn thân thiết cười nói. Cách này lãng phí thời gian cơ hội ngươi cho ta đi. Ta không chịu. Phương cảnh lắc đầu cho ngươi cũng không dùng đến. Ngươi không nói làm sao biết ta không dùng đến Dương Nịnh biến sắc. U hoán nói. Ta nhìn lầm ngươi. Lúc trước ngươi không phải như vậy. Có tiền liền thay đổi. Đáng thương ta thanh xuân à. Liền tốn tại trên người của ngươi Ta hiểu Hoa tàn ít bướm Xác thực không so được năm đó Các ngươi đều là yêu thích trẻ tuổi xinh đẹp Như thế lời nói thật phương cảnh yên lặng gật đầu Nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau Có nữ nhân đã muốn nam nhân lớn lên đẹp trai Hiểu được lãng mạn Lại nếu có thể kiếm tiền không tốn tâm Nam nhân liền không giống nhau Mặc kệ là thiếu niên vẫn là trung niên lão niên Yêu thích đều là trẻ tuổi xinh đẹp. Có tiền hay không cái gì cũng không quan trọng. Ninh tỉ. Ta cho ngươi sáng tác bài hát ngươi cũng không biết hát à. Không phải ngươi đổi nghề làm nghệ nhân lấy ngươi hình tượng công ty khẳng định phụng ngươi. Tương lai hốn cách một tuyến vấn đề không lớn. Ngoài ba mươi dương nịnh trước sau lồi lõm. Chính là phát ra mị lực. Gợi cảm mười phần thời điểm. dáng người có thể để cho đại bộ phần nữ nhân tử ti. Cùng 18-19 tuổi tiểu cô nương so ra hoàn toàn là hai cái khác biệt phong cách. Xuống đến 15-16. Lên tới 5-60. Nhất định có thể thu hoạt một nhóm lớn phấn ti. Không muốn. Ta muốn xuất đảo sớm xuất đạo Ngành giải trí bộ dáng gì ta còn không biết sao không thích hợp ta. Vẫn là phía sau màn tốt hơn một chút. ngươi còn chưa nói kiếm tiền ý tưởng là cái gì đừng đổi chủ đề. Nếu không chúng ta tiếp tục đầu tư truyền hình điện ảnh, ta bao ngươi kiếm tiền. Phương Cảnh tiếp tục nói có ta ở đây ngươi muốn thua thiệt cũng khó khăn. Kiếp trước mời ức trở lên phòng bán vé điện ảnh Phương Cảnh phần lớn biết coi như chưa có xem cũng đã được nghe nói tên. Mà những cách đó điện ảnh quay chụp thời điểm không có mấy cách là không thiếu tài chính. Chiến lang 256 ức phòng bán vé. Ngô Kinh phòng ở đều để lên đi còn chưa đủ. Nơi nơi tìm người đầu tư cũng không tìm tới. Lưu lượng địa cầu hơn 3 tỷ phòng bán vé. Cùng đến diễn viên chính mấy vạn khối cát xê. Quý nhất ngô mộng đạt 30 vạn. Nà cha. Bắt yêu ý. Hồng hải hành động. Thè ướp phai ba. Cách nào không thiếu tiền rõ ràng kiếm bổn không lỗ sinh ý. Phương cảnh đã sớm muốn làm. Chính là thời cơ không đến. Nhân ra còn không có khởi động máy đâu rồi. Nếu là ném cái năm ngàn vạn Hắc hắc Phiên cái gấp 5-6 lần không là vấn đề Nay cảm tình tốt Dương Nịnh Phấn Chấn Người đầu tư ta chúng ta cùng nhau kiếm tiền Người công ty tên gọi là gì Đăng ký kim bao nhiêu Bình thường là lấy cái gì Hình thức đầu tư hiện tại có mấy cái nhân viên Có bao nhiêu tiền quan lan đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng ký kim 200 vạn Nhân viên chỉ một mình ta Phía đầu tư thức rất đơn giản Thiếu tiền đoàn làm phim đều sẽ đem một bộ phận cổ phần lấy ra bán. Người người đều có thể mua. Phương Cảnh. Một người công ty ngươi cũng là thật lợi hại. Thị trường điều tra. Gió khống. Chuyên nghiệp điện ảnh phân tích người. Cái gì đều vô dụng. Chẳng trách phải bồi thường. Xe bên trên laptop lấy ra. Phương Cảnh giao cho Dương Nịnh. Trang web là cái gì? Thấy thế nào nào truyền hình điện ảnh cần đầu tư đánh xuống trang web. Không có một phút đồng hồ dương nỉnh đem màn hình máy tính cho phương cảnh xem. Chính là cái này. Ta ném trước đó ném chính là bộ này kịch. Trên trăm bộ truyền hình điện ảnh theo thứ tự sắp xếp. Trong đó đạo diễn không thiếu danh đạo. Còn có chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Điện ảnh đằng sau ghi chép người đầu tư xấu cùng tổng đầu tư kim ngạch. Phương Cảnh tùy tiện điểm một cách đi vào. Một ngàn tám trăm. Ba ngàn năm ngàn. Mười vạn tám vạn đều có ném. Không biết còn tưởng rằng là giọt nước trụ. Hướng xuống kéo hai trang. Phương Cảnh nhãn tình sáng lên chính là ngủ gật đến liền đưa gối đầu. Tây Du Chi Đại Thánh trở về. Người đầu tư số tám trăm tổng kim ngạch ba trăm vạn. Thấy Phương Cảnh điểm Đại Thánh trở về tin tức xem. Dương Nịnh lo lắng. Ngươi sẽ không phải muốn ném cái này a ta trước đó nhìn qua Kiếm không được tiền Ta có nội bộ tin tức Bọn họ đoàn làm phim chỉ có 4.000 vạn tài chính Trên mạng người đầu tư số quá ít 800 nhân tài 300 vạn kim ngạch Tăng thêm lại là phim hoạt hình Xác định vững chắc phát ngay Ta có người bằng hữu nói cho ta Ném quách kính xanh tước dấu vết khẳng định kiếm Đông đảo một tuyến biểu diễn Mồi không được. Phương cảnh khóe miệng giật một cái. Ngươi vẫn là cách người bạn kia xa một chút đi. Quách kính danh nát mảnh là có tiếng. Tiểu thời đại hệ liệt một cách cho điểm so một cách thấp. Tức xấu viết bổ nhào vào nhà bà ngoại. Phòng bán vé tựa như là ba ước hơn. Đừng nhìn phòng bán vé đủ không lời không lỗ. Nhưng thực tế may mà không được. Biểu diễn nam nữ diễn viên không phải một tuyến chính là đang hồng lưu lượng. Cát quá cao. Băng ra một người cắt c chính là 6-7 ngàn vạn. Chớ đừng nói chi là ngô phàm. Dương mịt. Nghiêm khoan. Trần học đông. Quách thải kết đời người. Nay điện ảnh không có 5 ước căn bản không về được bản.